Thẩm Đa Vượng hít sâu một hơi, hạ thân Ilya đã tận lực, hiện giờ chỉ ngóng trông tuyệt Trần Sư Thái sớm chút đã đến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hôm nay 19, ly ăn Tết còn có 10 ngày, ta tưởng hẳn là tại đây mấy ngày sẽ tới, chỉ cần hạnh phu nhân chống đỡ thư tần nói, dừng một chút. Loại chuyện này ai nói chuẩn? Các người rốt cuộc tính thế nào? Để cho ta tới mang Mạc Nhi, là không nghĩ hắn biết, nàng mẫu thân. Thẩm Đa Vượng gật gật đầu. Ta cảm thấy bộ dáng này không tốt. Như thế nào không tốt? Ta tưởng hạnh phu nhân hiện tại khẳng định là có chi giác, cũng cảm thấy các ngươi nhất định sẽ chiếu cố hảo Mạc Nhi, nàng liền tính đi cũng sẽ không có vướng bận, bộ dáng này liền sẽ không có cầu sinh ý chí, nhưng nếu Mạc Nhi không có việc gì ở nàng trước mà khóc, nói cho nàng kỳ thật đại gia đối hắn không tốt, hắn luyến tiếp nàng, tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng nếu là có hiệu quả đâu. Thư Tân nhỏ giọng nói, Thẩm Đa vượng trầm mặc. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, kia đó là hạnh phu nhân chết đều không cam lòng. Vạn sự có tốt có xấu, hiện giờ bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thầm Đa vượng như cũ trầm mặc. Một hồi lâu mới nói nói, ta đi tìm hạnh phi thương lượng một chút, cho dù là một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Ta cùng ngươi cùng đi. Lại nói tiếp, nàng còn không có gặp qua hạnh phi, hạnh phu nhân đâu? Ân Thư Tân, Thẩm Đa vượng đến thời điểm, Hành Phi đang ở Uy Nhan Khuynh Thành uống dược, chỉ là Nhan Khuynh Thành căn bản uống không đi xuống nhiều ít. Hành Phi như cũ rất có kiên nhẫn uy. Hành Phi đầy mặt mỏi mệt, nhìn không ra hắn tuổi tác. Thư Tân nhìn về phía trên giường, đó là một cái không phải đặc biệt xinh đẹp nữ tử, nhưng là chẳng sợ tiểu tụy, cũng tự mang một cổ tử ánh khí. "Để cho ta tới đi." Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng, tiến lên từ Hành Phi trong tay lấy qua chén. Lại đối sơ đồng nói, đi tìm một cây tế ống trúc tới. Tế ống trúc Hành phi kinh ngạc một chút, mới nói nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Như thế nào cũng uy không giới dược, vì cái gì không tìm căn tế ống trúc? Người là quan tâm sẽ bị loạn. Thư Tân nói, là người đi đem dược hơi chút nhiệt một chút. Đại dược bưng lên, Hành phi lại muốn chính hắn tới uy. Thư Tân đối này cũng không ngoài ý muốn. Chờ Hành phi uy dược, Thư Tân đẩy đẩy thẩm đa vượng. Thẩm Đa vượng mới nói nói, "Hạnh phi, chúng ta một lần nữa thương lượng một chút." "Thương lượng cái gì?" "Thương lượng một chút tẩu phu nhân cùng mặc Nhi sự tình." Hạnh phi tuy khó hiểu, lại vẫn là đi theo Thẩm Đa vượng ra nhà ở. thư Tân đi đến mép giường đánh giá nhan Khuynh Thành. Xem nàng hiện tại bộ dáng, sắp thật nhịn không được bao lâu, nhưng người tiềm năng là vô hạn. Một khi đã chịu phần ngoài kích thích, nàng có lẽ sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới cũng có thể dưới sự tức giận liền đi, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Thư Tân cảm thấy, làm hậu nhân nhà tướng, Nhan Khuynh Thành không phải cái loại này chịu không nổi kích thích người, tương phản nàng hẳn là thuộc về càng đánh càng hăng, cái loại này. Nhà ở ngoại. thầm Đa Vượng đem Thư Tân ý tưởng nói. Hành Phi nghe xong lúc sau trầm mặc không nói, ta ngẫm lại. người hảo hảo ngẫm lại, ta tổng cảm thấy việc này còn phải tẩu phu nhân chính mình kiên cường. Rốt cuộc chúng ta cũng không biết Tuyệt Trần sư thái khi nào tới, thậm chí không biết nàng có thể hay không tới, đem hy vọng đặt ở Tuyệt Tâm sư thái trên người cũng không bảo hiểm. Vạn nhất liền su xu một người trở về đâu? Tuyệt Trần sư thái căn bản không đi theo. Hành Phi chiều trong phòng nhìn thoáng qua, hắn một phen tuổi mới gặp gỡ cái có thể làm hắn động tâm nữ nhân, nghĩ cùng cả đời thủ nàng sinh hoạt cũng là cực hảo. Lại có một cái đáng yêu hài tử. Hắn biết Nếu Nhan Khuynh Thành đã chết, cả đời này hắn vì hạnh mặc, có lẽ sẽ lại cưới, cũng hoặc là liền như vậy cô đơn quá đi xuống. Nhưng có một chút là khẳng định. Đó chính là về sau vô luận là ai, đều không thể giống Nhan Khuynh Thành như vậy, làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ Hạnh Phi nói dừng một chút mới tiếp tục nói, "Chúng ta thử xem đi." Ân. Thư Tân ngồi ở trên giường, vẫn luôn đánh giá Nhan Khuynh Thành, nàng vẫn không nhúc nhích, hút khí, hơi thở đều nhẹ nhàng. Trừ hồ tùy thời đều có khả năng chật đức hơi thở. Thấy Thẩm Đa vượng tiến vào, Thẩm Đa vượng khẽ gật đầu. Thư Tân nhìn về phía Hành Phi, Hành cũng không phải khẽ gật đầu. Thư Tân nuốt nuốt nước miếng, duôi tay đẩy Nhan Khuynh thành một chút, Nhan Khuynh thành không có động. Thư Tân hạ nhũ tâm, khắp nàng một chút, lại đi quan sát nàng, phát hiện nàng mày túc một chút. Thư Tân vui sướng, chiều Thẩm Đa vượng, Hành Phi gật đầu. Thuyết Minh Nhan Khuynh thành là có cảm giác. Nàng có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy, thật là có thể cảm giác được hạnh phi bọn họ cảm xúc. Ngươi chính là hạnh phi phu nhân à, ta còn tưởng rằng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân đâu, không nghĩ tới lớn lên cũng chẳng ra gì, ngươi căn bản là không xứng với hạnh phi. Thư Tân nói, cẩn thận quan sát nhan khuôn thành, thấy nàng mày nhăn lại, tay cũng hơi hơi đậu. Hít sâu một hơi tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhi tử hiện tại ở ta bên người đâu. Ha hả, hắn nhưng nghe lời Ta kêu hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, ngươi cho rằng ta sẽ hảo hảo đại hắn sao? Ngươi thật là đang nằm mơ, ta chính mình đều có hài tử, lại như thế nào sẽ đối xử tử tế hắn đâu, ta chỉ biết ngược đại hắn, còn sẽ đánh hắn, mang hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào biết ta đối hắn không tốt. Giang giác, Nhan Khuynh Thành nâng tay, nàng sắc thật là có cảm giác, cũng cảm giác được đến thư Tân lúc trước bình thản. Cùng giờ phút này tràn đầy ác ý. Nàng cho rằng người này là cái tốt, liền từ bỏ dễ dỗ. Thật sự quá mệt mỏi. Lại không nghĩ người này như vậy hư, cư nhiên tưởng ngược đãi nàng nhi tử, thật là đáng giận. Nhan Khuynh Thành động tác, Thư Tân làm Hành phi nhìn thấy. Hành phi vui sướng vạn phần, vừa muốn tiến lên, thầm Đa vượng kéo lại hắn, cũng khẽ lắc đầu. Hành phi hít sâu một hơi. Mấy ngày nay, Nhan Khuynh Thành một chút phản ứng đều không có. Hắn biết trường này đi xuống không được, nhưng lại không có cách nào. Tuy là hắn mưu Chí vô song, giờ khác này cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lại không nghĩ Thư Tân còn muốn ra như vậy một cái biện pháp. Ha ha, ngươi rất khổ sở đúng hay không? Ta nói cho ngươi, hiện tại không ai ở đâu, ta tưởng như thế nào đối với ngươi liền như thế nào đối với ngươi, ta ước gì ngươi chết, ngươi đã chết, ta lập tức cấp hạnh phi giới thiệu một cái xinh đẹp như hoa. Hắn thực mau liền xe đạ quên ngươi, con của ngươi đến lúc đó kêu người khác mưu thân, chậm rãi cũng sẽ vinh viễn quên ngươi. Không. Nhan Khuynh Thành thấp thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Thư Tân Vội chiều Thẩm đa vượng đưa mắt ra hiệu, làm hắn phái người đi thỉnh hạ thần Y Nhi. "Ai nha, quân sư tới, ngươi mau đến xem xem phu nhân, tựa hồ không tốt lắm đâu." Thư Tân nói, lập tức thay đổi khẩu khí. Hành vi tiến lên vài bước, nắm lấy Nhan Khuynh Thành tay, Khuynh Thành Còn nói thêm, mau đi thỉnh hạ thần y Ilya. Thực mau hạ thần Ilya liền bị thỉnh lại đây, cấp nhan khuynh thành bắt mạch thời điểm, hạ thần Ilya kinh ngạc một chút, "Gì? Như thế nào?" Hạ thần Ilya vừa muốn nói chuyện, lại thấy Thư Tân lắc đầu. Nghĩ nghi mới nói nói, giống như trước đây, sợ là không được. Hành Phi biết, này khẳng định không phải. Nói cách khác, Thư Tân biện pháp có hiệu quả. Hành Phi, chúng ta bên ngoài nói chuyện. Thẩm đa vượng ra tiếng. Ân. Hành phi sau khi ra ngoài, Thư Tân mới hỏi nói, "Hạ thân thần Ilya, ngươi thành thật nói cho ta, nàng thế nào?" Hồi phu nhân, hành phu nhân kỳ thật có hảo lên. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng hảo lên, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn bộ dáng này, Thư Tân phân phó vài câu." Hạ thân thần Ilya gật gật đầu, "Là, phu nhân, tiểu nhân nhớ kỹ." Hạ thân thần Ilya dữ dội thông minh, Nguyên bản tử khí trầm trầm một người, mới một hồi tử công phu, liền có cầu sinh ý chí. Thuyết minh trong lúc này đã xảy ra sự tình gì? Mà thầm đa vượng, hành vi đều ở, như vậy chỉ có thể là bọn họ thay đổi một loại biện pháp tới trị liệu Nhan Khuynh Thành. Mà loại này biện pháp, hiệu quả không tồi. Thư Tân, Thẩm đa vượng rời đi thời điểm, Thư Tân thở ra một hơi, ta cảm thấy, ta có làm ác nhân tiềm trước. Vừa mới ngươi véo nàng, Còn man dùng sức, bất quá nói thật, ngươi nói nàng hảo đi lên, có thể hay không cầm đao chém ta? Sẽ không, nàng làm một cái thập phần người thông minh, bằng không cũng sẽ không làm quyết định cô độc sống quãng đời còn lại hạnh phi cưới nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thưa tần vô chính mình ngực. Đúng rồi, cái kêu huyện lệnh phu nhân chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Đa vừa nghĩ nghĩ, ta làm kính nghị đem các nàng đưa trở về, thuận tiện cùng các nàng trượng phu nói một tiếng. Ta ngủ đông lâu lắm, những người này một đám đều nghĩ đến thử một phen, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, thật khi ta thẩm đa vượng dễ khi dễ. Ân. Thư Tân gật gật đầu. Nam trật thẩm đa vượng tay, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta biết, ta thực may mắn. Huyện lệnh phu nhân, Lư phu nhân bị tặng trở về, Thư Tân không biết chờ đợi các nàng sẽ là cái gì, nhưng là biết tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nàng cũng lười đến đi quảng. Hiện giờ nàng chính là thai phụ, có thể không nhọc lòng liền không nhọc lòng, an tâm dưỡng thai mới là lẽ phải. Bất quá nhan Khuynh Thành bên này vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Chờ đến Thẩm Đa vừa ngủ, Thư Tân ngáp một cái, vốn định cùng nhau ngủ một lát, biết được Mạc Nhi tỉnh. Thư Tân nghĩ nghĩ đứng dậy, ta đi xem hắn. Thư Tân thấy Mạc Nhi thời điểm, hắn đang ở khóc. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trong ánh mắt đều là nước mắt, Thư Tân nhìn cũng đau lòng, Mạc Nhi Thầm thầm. Như thế nào khóc? Ta mơ thấy ta không có Mẫu thân, Mẫu thân nàng đi rồi, đi một cái rất xa rất xa địa phương. Thư Tân hơi hơi thở dài, "Mặc Nhi, ta có cái biện pháp, làm ngươi Mẫu thân sẽ không rời đi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không nghe ta nói đi làm?" "Ta nguyện ý." "Hảo Mặc Nhi, ngươi thần oan, tới chúng ta Mặc quần áo, cùng đi xem ngươi Mẫu thân, sau đó ngươi rửa theo ta nói làm, được không?" "Hảo." Thư Tân nắm mặc Nhi tới rồi tiểu viện thời điểm. Hay Mặc nhìn về phía Thư Tân, thầm thầm, "Ta không quan hệ, mọi người đều sẽ tha thứ ngươi lần này nói dối, người mẫu thân cũng sẽ tha thứ ngươi." Mặc Nhi ngẫm lại về sau, chỉ cần ngươi làm như vậy, người mẫu thân liền sẽ hảo lên, giống như trước giống nhau. Hành Mặc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Khóc lóc chạy đi vào. Mẫu thân. Hành vi hoảng sợ, thấy đứng ở cửa Thư Tân khi, mới hiểu được lại đây cũng biết thư Tân dụng tâm lương khổ. Mẫu thân, ngươi tỉnh tỉnh, mẫu thân, Mạc Nhi không cần cùng thẩm thẩm ở bên nhau, nàng một chút đều không thích mặc Nhi, nàng nói Mẫu thân sẽ chết, về sau mặc Nhi liền không có Mẫu thân. Nàng còn không cho mặc Nhi ăn thịt, chỉ cấp mặc Nhi ăn rau xanh. Ô ô, kỳ thật hạnh mặc rất ít khóc, trên cơ bản không khóc. Vô luận gặp được sự tình gì, hắn đều là chờ mặc, còn tuổi nhỏ liền đã hiểu chuyện lên. Nhưng ở như thế nào hiểu chuyện Hắn cũng chỉ là một cái ba tuổi hài tử, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ khóc thút thít. Giờ khắc này hắn vừa khóc, nhan khuynh thành tâm đều đau. Đây là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được hắn bị người khắc khe, bị người không mừng. Thẩm Đa vượng tức phụ, nàng thật là sai tin hạnh phi nói. Nhẹ nhàng giật giật tay, lại há miệng thở dốc. Nàng muốn uống dược, nàng muốn hảo lên. Nàng chính mình hài tử, muốn chính mình giữ rủ cũng sẽ không đem trượng phu nhường cho nữ nhân khác, sẽ không làm chính mình nhi tử kêu người khác mâu thần." Dược Nhan Khuynh Thành nhẹ nhàng hô một tiếng. Hành Phi kích động thiếu chút nữa rơi nước mắt. Vội và nguy Nhan Khuynh Thành một cái thuốc viên, ôn hạnh mặc thấp giọng hống. Hai mặc quay đầu lại nhìn đứng ở cửa Thư Tân liếc mắt một cái. Thư Tân cười cười, chiều Hành Mặc xua xua tay, mang theo Sơ Tĩnh, Sơ Đồng chậm rãi rời đi. Có thể giúp được Nhan Khuynh Thành Thư Tân vẫn là cao hứng. Người kỳ thật có ý chí lực, nghĩ muốn sống, kỳ thật kỳ tích là sẽ phát sinh. Thầm Đa Vượng vốn dĩ ngủ rồi, chỉ là Thư Tân vừa đi, hắn lại tỉnh lại, loại này mất ngủ cảm giác từ thành thân sau, ngày ngày đêm đêm bên người có Thư Tân ở, liền không phát sinh quá. Thư Tân vừa đi, bên người cái loại này an ổn cảm tức khắc liền không có. Tuy rằng vài đêm không ngủ, nhưng cũng là ngủ không được, nằm ở ấm áp dễ chịu lại quen thuộc trong ổ chăn. Nhắm mắt lại chờ Thư Tân trở về. Nghe được vụn vật tiếng bước chân, thầm Đa Vượng khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. "Hư, Thư Tân chiều sơ tĩnh." Sơ đồng thở dài một tiếng, xua xua tay ý bảo các nàng hai cái đi xuống. Hai người hai mặt nhìn nhau, hướng về phía Thư Tân chế nhạo cười, hành lễ đi xuống. Các nàng kỳ thật cũng là rất bận, muốn hầu hạ Thư Tân, còn muốn học tập các loại đồ vật, lưu ma ma giáo Thư Tân thời điểm, cũng phải nhìn. Học được càng nhiều, lòng dạ cũng càng cao. Để cho các nàng đặt ở trong lòng nói là Thư Tân nói về sau cho các nàng tìm hảo nhân ra, gà đi làm chính đầu nương tử. Thư Tân tay chân nhẹ nhàng vào phòng, đi đến mép giường nhìn lén Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng không có mở to mắt, chỉ là chiều giường nội sườn xê dịch, duỗi tay vô vô bên người vị trí. Người không ngủ a?" Thư Tân kinh ngạc một chút, cởi áo khoác ngồi ở mép giường, đã rơi xuống giày chui vào trong ổ chan đã bị Thẩm Đa vượng ôm vào trong ngực, thật sâu hít vào một hơi. Thẩm Đa vượng thỏa mãn than thở một tiếng. Ôm nàng, tựa như toàn thế giới đều ở trong tay hắn, lại không nghĩ đi khác, cuộc đời này cứ như vậy tử liền đủ rồi. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve thư Tân bụng to. Bên trong có hắn hài tử, bọn họ huyết mạch tương thừa, là hắn ruột thịt hài tử. Thư Tân vừa định nói chuyện, Thẩm Đa vượng đã đánh hô. Thanh âm còn rất trọng, xem ra là mệt muốn chết rồi. Thư Tân ngáp một cái, đi theo đã ngủ. Thư Tân, Thẩm Đa Vượng như vậy ngủ không tỉnh, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng cũng không dám vào nhà quấy rầy. Liên đi xin chỉ thị liêu thị, liêu thị suy nghĩ một lát mới nói nói, làm phong bếp chuẩn bị chút ăn bị liền hảo, lưu hai cái chủ nghệ hảo chút bà tử hầu, thưởng các nàng 100 văn, ngày mai làm các nàng nghỉ ngơi. Là. Thẩm Đa Vượng trở về, quấy rầy rất nhiều người ăn bài, cũng làm rất nhiều người sốt ruột. Đặc biệt là huyện lệnh phu nhân, lư phu nhân hai cái bị áp ra thư ra, hơn nữa một cái đại phu trực tiếp bị áp đi huyền thành, Tiêu Mạc liền biết, việc này lại thất bại. Thả hiện giờ Thẩm Đa vượng trở về, hắn vẫn là chạy nhanh đi mới là. Công tử, công tử, không hảo. Làm sao vậy? Tiêu Mạc không chút để ý hỏi. Hắn rất tốt. Bên ngoài tới hai người, trong tay phủng một cái khay, bên trong có một cái gói thuốc, là tiểu nhân cấp hà thị gói thuốc. Hà thị bại lộ. Tiêu Mạc nghe vậy, đột nhiên đứng lên. Liên thấy kính nghị, kính nệ hai người cùng nhau đi tới, kính nghị trong tay bưng khay. "Tiêu công tử, tiểu nhân phụng chủ tử chi mệnh, đem thứ này còn cấp Tiêu công tử, nhà ta chủ tử nói, tốt như vậy đồ vật, vẫn là Tiêu công tử chính mình lưu trữ dùng mới là." Thầm Đa vượng có ý tứ gì? Tiêu Mạc trầm giọng hỏi. Tâm không lý do luống cuống một chút. Thầm Đa vượng liền đổng cần hiền đều dám đổi giết còn như vậy đúng lý hợp tình, trắng trận táo bạo. Hắn cũng không dám cảm thấy chính mình so Đồng Cẩn Hiền càng có mặt mũi. Nhà ta chủ tử ý tứ rất đơn giản, thứ này là Tiêu công tử, nếu là Tiêu công tử chính mình ăn, việc này liền tính là xong rồi, nếu là Tiêu công tử không ăn kính nghị nói, lạnh lùng cười cười. Hắn môn chính là ám vệ sinh ra, hiện giờ đi đến chỗ sáng, trên người thị huyết chi khí cũng không thiếu. Chẳng qua ở thư tân trước mặt, phá lệ áp chế Sợ rọa tới rồi thư tân cái này chủ mẫu. Đối ngoại nhân, kia thật là nguyên hình tất lộ. Ngươi đừng quá quá mức, ta chính là, chính là Tiêu Mạc nuốt nuốt nước miếng. Tưởng nói chính mình là Vân Vương cậu em vợ, nhưng hắn tỷ tỷ chỉ là cái tiếp, tuy rằng được sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp. Kính Nghị cũng mặc kệ Tiêu Mạc là ai, chỉ là đem khay hướng Tiêu Mạc trước mặt một đệ. Sợ tới mức Tiêu Mạc lui ra phía sau vài bước. Nhìn chằm chằm kia gói thuốc một hồi lâu mới nói nói người tới, chuẩn bị nước ngấm. Ăn liền ăn, có cái gì cùng lắm thì. Cùng lắm thì ăn lúc sau, hôn mê bất tỉnh mấy ngày. Chờ thủy bưng lên, Tiêu Mạc đem dược ngã vào trong nước, lắc lư vài cái, một ngụm uống lên đi xuống. Sau đó ngồi ở ghế trên. Kính nghị, kính nghĩa nhìn, âm u cười, Tiêu công tử thật là một cái há tử. Một cái tham sống sợ chết, bắt nạt kẻ yếu cầu hùng. Tướng quân vừa đi, liền đi tính kế phu nhân cũng mất công kia Hà thị còn tính có điểm đầu góc, biết đem sự tình nói thẳng ra, nếu là dấu giếm điểm cái gì, đại lao chính là nàng về chỗ. Phải biết rằng kia Liếu Song Thành hiện giờ còn nhốt ở đại lao, người nhà của hắn hiện giờ nhưng thật ra an ổn, bất quá liền tính như thế, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ tồn tại về nhà đi. Đi thông thả không tiễn. Tiêu Mạc Từ hàm răng phùng bài trừ bốn chữ. Kính nghị, kính nghĩa cười, cùng nhau xoay người ra nhà cửa. Tiêu Mạc lập tức phân phó vài câu, liền làm người nâng đi trong phòng. Này dược, dược hiệu tới thật là nhanh. Kính Nghị, kính nệ lại đi gặp Liên An. Không biết đại tướng quân có cùng phân phó. Nhà ta tướng quân nói, làm ngươi ban thưởng lưu lại, người trở về đi, thuật tiện đem này phong thư từ cấp hoàng thượng mang về, có thư này, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đa tạ đại tướng quân. Liên An vạn phần cảm kích. Hắn chính là cái nô tài. Chủ tử như thế nào phân phó, hắn liền như thế nào làm, nào dám tùy ý sửa đổi cái gì. Cũng tưởng thật lớn tướng quân khẳng định sẽ không nhẹ tha cho hắn, trong lòng càng là thấp họng. Hiện giờ đại tướng quân phóng hắn một con ngựa, hắn tất nhiên là vạn phần cảm kích. Kính nghị xua xua tay, làm người tiến vào dọn đồ vật. Đại tướng quân nói, không cần bạch không cần, bất quá mấy thứ này, còn phải hạ thần y xem qua lúc sau, lại quyết định muốn hay không đưa đến phu nhân trước mặt. Phòng thượng bất an hảo tâm, ai biết mấy thứ này có hay không hại người ngọn ý. Liên An nhìn bị dọn đi đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, xoay người phân phó nói, "Chúng ta dọn dẹp một chút, ngày mai sáng sớm liền xuất phát trở lại kinh thành đi." Là, Liên công công." Liên An xua xua tay. Hắn cũng chính là ở này, đó nô tài trước mặt là cá nhân, nhưng trước tiên là hắn vẫn là quản sự thái giám, nếu không có này thân phận, những người này làm theo khinh thường hắn. Thẩm Đa vượng trở về, cảm thấy thư tân bởi vì hắn không ở bị bị khuất, bị người khi dễ, không thiếu được một fan bố trí, an bài đi xuống, cần phải muốn cho nào đó người biết, liền tính hắn Thẩm Đa vượng nhiều môn đi, hắn phu nhân cũng là một tính. Kính nghị, kính nghĩa chờ sự tình làm tốt, mới tự mình đi rồi một chuyến huyện thành, tới rồi huyện lệnh ra, gõ khai huyện lệnh ra đại môn. Các ngươi là ai? Kính nghị, kính nghị nhìn nhìn mở cửa ga sai vật. Là người đem huyện lệnh phu nhân, lữ phu nhân kéo xuống xe ngựa. Gã sai vật vừa thấy hai người đều thập phần chất vật, vội kêu một tiếng, "Phu nhân." Kính nghị, kính nghĩa nhìn nhau, xác định đây là huyện lệnh ra, lạnh lùng nói câu, "Cho ta tạp. Phía sau người lập tức từ trong xe ngựa rút ra côn đồng, một đường cấp tạp đi vào. Không đơn giản là tạp đồ vật, còn đánh người, nếu ai dám tiến lên, ra tay định không lưu tình, một gậy gộc đi xuống, tiêu rên khắp nơi. Huyện lệnh được đến tin tức chuyển đến, nhìn Kính Nghị, Kính nghĩa nhìn Huyện lệnh, cười lạnh vài tiếng, nguyên lai like là Lưu Huyện lệnh. Linh Giang phủ liều Vũ 5 người, xem ra liều Vũ Nam thật thật là chưa từ bỏ ý định đâu. Các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Huyện lệnh trầm uống. Chúng ta muốn làm cái gì? Không phải hẳn là hỏi Lưu Huyện lệnh chính mình sao? Đại tướng quân nói, hôm nay liền đem ngươi nơi này tạm cái sạch sẽ, có cái gì hoàn quyết, chính ngươi đi theo đại tướng quân nói. Kính Nghị nói, liền như vậy đứng ở nơi đó, không có chút nào sợ hãi. Lưu huyện lệnh đỏ lên mặt, hắn có lá gan đi gặp Thẩm Đa vượng sao? Đáp án là không có. Thẩm Đa vượng ở thời điểm hắn cũng không dám hành động, bực này người đi rồi, mới lập tức qua đi, nghĩ thiết cái kế đem thư tân bắt chẹn, lại không nghĩ Thẩm Đa vượng đã trở lại. Nay một tạp, hắn liền thành cái này đại phong huyện chê cười. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Nhà ngươi phu nhân ở đại tướng quân gia làm yêu, làm phu nhân kinh ngạc thai, đại tướng quân nói, việc này không để yên, hôm nay bất quá là thu điểm lợi tức thôi, ngày khác đại tướng quân sẽ tự mình tới cửa, lưu huyện lệnh hảo hảo chờ xem. Kính Nghị nói, thấy tạp đồ vật người đều đã trở lại, mới thét to một tiếng, chúng ta đi. Đoàn người nên ngang mà đi. Lưu huyện lệnh mặt lạnh lùng. Huệ lệnh phu nhân chậm rì rì đi đến Lư Huệ lệnh bên người, lao ra. Bang Lư Huệ lệnh trở tay một cái tắt đánh tiếp, "Đồ vô dụng, một chút việc nhỏ đều làm không tốt." Huyện lệnh phu nhân che lại chính mình mặt, lại ủy khuất lại cảm thấy mất mặt, lại không dám khóc thành tiếng. Sự tình không làm tốt là nàng sai sao? Kia THƯ Tân Mốn là không phải dễ khi dễ, nàng bên này còn không có như thế nào. Đại tướng quân một hồi tới, liền ồ nào chính mình động thai khí. Hiện giờ liền lúc trước chuẩn bị đại phu đều bị bắt trẹn, lần này không đơn giản mất mặt. Lộng Không Hảo còn muốn bỏ mệnh, Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thư Tân cũng không biết nói này đó, cũng mặc kệ, một giấc ngủ đến đại hướng đông, Thư Tân quay đầu thấy Thẩm Đa vượng chuyên tâm nhìn nàng, hi hi cười, có cái gì đẹp. Nheo nheo chính mình mặt, mặt đều bầu rủ. Viên Điểm hảo. Thẩm Đa vượng nói, cũng rỗi tay nheo nheo. Phí như vậy nhiều tâm tư, cuối cùng có điểm hiệu quả. Khí sắc cũng hảo rất nhiều. Thả xem Thư Tân khí sắc không tồi. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nghĩ đến này đó vụn vặt sự tình nàng cũng không để ở trong lòng. "Thì không phải trường trên người của ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy, ngươi nhìn xem ta eo, thịt đều một vòng một vòng, còn nứt ra rồi." Thư Tân vén lên quần áo làm Thẩm Đa Vượng xem. Nàng ra thịt bạch bạch nột nột, mặt trên sắc thật có tinh tế có thai văn. Thẩm Đa Vượng duỗi tay nhẹ nhàng rướn, "Chúng ta cái này nếu là nhi tử, liền không sinh tốt không?" Xem nàng như vậy mệt, hắn cũng đau lòng. Vạn nhất là nữ nhi đâu? Thẩm Đa vượng trầm mặc. Một hồi lâu mới nói nói, vậy chiêu ưu tế ở rể, ngươi xem Mặc nhi thế nào? Thư Tân vừa nghe, kinh ngạc một chút, ngồi thẳng thân mình, "Thẩm Đa vượng, ngươi sẽ không cấp chúng ta Nữ nhi định rồi hóa hòa thân đi. Ta cùng Mặc nhi nói qua, nếu là ngươi sinh nữ nhi, liền cho hắn làm tức phụ." "Thẩm Đa vượng, ngươi hỗn đản!" Thư Tân tức giận kêu một tiếng. Thẩm Đa Vượng hoảng sợ. Hắn cho rằng chuyện này kỳ thật không tính đại sự. "Ta, ngươi cái gì ngươi? Hiện tại ta rốt cuộc sinh nam sinh nữ cũng không biết. Ngươi liền đem nữ nhi hôn sự hứa đi ra ngoài, nếu là bọn họ hai cái đều không thích lẫn nhau làm sao bây giờ?" Ta lúc ấy Thẩm Đa Vượng trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn nói như thế nào. Nhưng nói ra đi nói, như thế nào có thể thu đến hồi? Thư Tân tay cầm quyền, đấm Thẩm Đa Vượng vài cái tức chết ta. Đừng tức giận, nếu không ta cùng mặc Nhi thương lượng thương lượng, việc này liền tính. A. Thư Tân cười lạnh, thật sâu hít vào một hơi, việc này cứ như vậy tự đi, nói cái gì nói, hy vọng ta sinh đứa con trai, làm cho bọn họ làm huynh đệ đi. Thư Tân rốt cuộc vẫn là luyến tiếp Thẩm Đa vượng thất tín với người. Cho dù là cái hài tử. Hiện giờ liền nghĩ, sinh nhi tử, nhất định phải sinh đứa con trai mới là. Thẩm Đa vượng ngực cấm áp. Nam lấy thư Tân tay nhẹ nhàng xoa, ta lần sau không bao giờ tự tiện làm chủ. Nhìn nữ hôn sự, vẫn là đến thư Tân làm chủ mới được. Nhìn thư Tân sinh khí phát hỏa, hắn trong lòng hơi sợ. Thư Tân bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không phải trách người, nhưng này nam nữ tình yêu, vốn là nói không rõ, ngươi hiện tại cho nàng quyết định, nàng nếu là không thích, rồi lại bởi vì cha mẹ chi mệnh, không thể không gả, về sau là sẽ không hạnh phúc, càng là hại người hại mình. Chúng ta cả đời này cũng sẽ không có mấy cái hài tử, không cầu bọn họ đại phú đại quý, nhưng ít ra sinh hoạt mỹ mãn, mọi chuyện hài lòng. Thẩm Đa Vượng dùng sức gật đầu, giống cái phạm sai lầm hài tử giống nhau. Thư Tân rũi tay xoa bóp môi hắn, "Mau rời giường, một hồi ta cho ngươi quát một chút dầu, đều như vậy dài quá, vốn dĩ liền xấu, còn đem dâu lưu như vậy trường, thật là ghét bỏ chết ta." "Ta không xấu, chính là trên mặt vết sẹo nhìn có chút bố." Nếu không ta nghĩ cách đem này vết xẻo lộng đi, thuận theo tự nhiên đi, dù sao ta buổi tối nhìn ngươi cũng sẽ không sợ hãi, ngươi tốt như vậy, vẫn là xấu chút thỏa đáng, không ai nhìn chúng ngươi, liền không ai cùng ta đoạt." Thư Tân nói, tự mình trước hì hì hỉ, hỉ nở nụ cười. Thúc Dục Thẩm Đa Vượng rời giường. Hai người thu thập một phen, Thư Tân lại cấp Thẩm Đa Vượng quất dâu. Nàng làm chuyện gì đều khá tốt, bất quá cấp Thẩm Đa Vượng tạo dâu luôn là phải cho hắn lưu cái miệng vết thương. Bên này chuẩn bị cho tốt, gian ngoài đã dọn xong cơm sáng. Đặc xệ đạm cháo, ăn sáng, bánh bao, còn có một chén lớn sữa đậu nành. Thư Tân thích ăn cháo, liền ăn sáng ăn hai chén, còn ăn hai cái tiểu bao tử, cái khác trên cơ bản vào thẩm đa vượn bụng. Ăn cơm sáng, cùng đi thăm nhàn Khuynh Thành. Hạ thân y Ilya vừa mới bắt mạch ra tới, hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng có thể kiên trì mấy ngày khó mà nói. Có chuyện biến tốt đẹp là chuyện tốt, nhưng có thể hay không hảo lên cũng là khó nói. Không khí vẫn là thập phần nghiêm túc. Thư Tân muốn có tâm mang hạnh mạc đi chơi một hồi, nhưng đứa nhỏ này thông minh, biết chính mình mẫu thân không tốt lắm, Triệu Thư Tân lắc đầu, liền vào nhà đi. Thư Tân mím môi, lôi kéo Thẩm Đa Vượng rời đi. Thẩm Đa Vượng trở về là chuyện tốt, tiểu đệ yêu muội thấy Thẩm Đa Vượng vui vẻ khẩn lôi kéo Thẩm Đa Vượng tỷ phu tỷ phu kêu cái không ngừng. Thẩm Đa Vượng một tay ôm một cái, nghĩ còn có 10 ngày qua chính là đại niên 30, nếu không ta vào núi đi lộng điểm món ăn hoang dã trở về. "Đừng đi, lần trước lợn rừng thịt còn có, trong nhà lại mua mấy đầu heo, hậu viện cũng có gà thư tân nói, dừng một chút. Hiện giờ người trong nhà nhiều, thư ra bên này ở chút, càng nhiều ở tại cách vách thẩm trạch. Thêm lên hơn trăm người, mỗi ngày lương thực nếu không thiếu." Liền này thì cũng muốn rất nhiều. Còn nữa bọn họ thức ăn đều là một hơn một tố một canh. Ta không đồng nhất cá nhân đi, nhiều mang những người này đi, hôm nay đi, ngày mai là có thể trở về. Một hai phải đi sao? Thật cũng không phải, bất quá những người này tổng muốn tìm cái danh mục, làm cho bọn họ đi ra ngoài lung lay lung lay gân cốt mới là. Thư Tân nghĩ nghĩ, với tay làm nhà hoàn, bà tử mang tiểu đệ, yêu muội đi xuống chơi đùa. Mấy lôi kéo Thẩm Đa vượng chậm rãi chiều nhà ở đi, Tiểu Thanh vẫn nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Cái gì? Thẩm Đa vượng hỏi, đột nhiên Minh Bạch thư tân ý tứ, thận trọng gật gật đầu, nghị kỹ rồi, A Thần, ngươi nhưng sẽ sợ. Nguy hiểm, dư luận ta đều không sợ, chỉ là về sau chẳng cao, hay không vẫn là hiện giờ Thẩm Đa vượng, toàn tâm toàn ý ái nàng, chịu đựng nàng tiểu tính tình. Có lẽ cho đến lúc này Thẩm Đa vượng tâm thái cũng sẽ thay đổi đi. Hối giáo phu tế mịch phong hầu. Chỉ là cái gì? Thẩm Đa vượng hỏi. Thư Tân cười lắc đầu, không có gì, nếu ngươi xác định liền đi làm, ta duy trì ngươi. Thẩm Đa vượng gật gật đầu, nắm chặt thư Tân tay. Hắn không biết thư Tân trong nháy mắt kia do dự là bởi vì cái gì, nhưng hắn biết chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn cấp thư Tân cái gì. Thẩm Đa vượng kiểm kê người vào núi đi. Tổng cộng đi 25 người, hơn nữa Thẩm Đa vượng tổng cộng 26 người. Thư Tân đưa Thẩm Đa vượng ra ra môn, cười cùng hắn vây vây tay. Chờ đến hắn cưới ngựa đi xa, Thư Tân mới xoay người trở về phòng. Thẩm ra thôn, Nưu thị nhìn trống không ra, đều sắp điên rồi. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị không biết đi nơi nào, liền ở những cái đó muốn nợ đem trong nhà đồ vật cướp sạch không còn một đêm kia. Hai đứa lão hóa cư nhiên thu vài món xiêm ý để đi rồi. Thẩm Đại Lang ngồi xổm một bên, cả người tinh thần xa suốt lợi hại. Nưu thị hít sâu một hơi, hiện giờ trong nhà cái gì đều không có, ngươi nhìn xem cuộc sống này muốn như thế nào quá đi. Bán điền bạc, khế ước đều bị cướp đi, đó là thẩm lý thị kia 100 lượng cũng bị người phiên đi. Hiện giờ trong nhà một văn tiền không có, một cái lương thực đều không có. Nhất thử còn như thế nào quá? Sớm biết rằng, chúng ta cũng nên nhận tâm một ít, đi được rất xa, mặc kệ bọn họ chết sống, cái gì thanh danh, hiếu thuận à, đều gặp quỷ đi thôi." Nưu thị nói xong, hoa một tiếng khóc lên. Cuộc sống này như thế nào liền quá thành cái dạng này. Để cho nàng không nghĩ tới là Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị rời đi, liền như vậy đi rồi. Một câu cũng chưa lưu lại. Hai cái lao hóa có thể đi nơi nào? Thẩm đại lang nhìn Nưu thị, nếu không đi tìm trấn trên tìm nhiều vợ mượn điểm bạc mua lương thực. Ha hả. Nưu thị cười lạnh, ngươi đi à, hắn Thẩm Đa Vượng nếu là mượn bạc cho ngươi, ta tính ngươi lợi hại. Thẩm Đại Lang trầm mặc. Thẩm Đa Vượng so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lẫm khóc vô tình, cũng đặc biệt nhẫn tâm. Thẩm Đại Lang, ngươi đừng cảm thấy Thẩm Đa Vượng thực xin lỗi ngươi, lại nói tiếp, là các ngươi toàn gia xin lỗi nhân ra. Nưu thị nói xong, tiếp tục khóc lóc. Lúc trước trong tay có tiền thời điểm, nàng nên thật cẩn thận, đừng làm người biết. Tiếu thị cái kia sát ngàn đao, cư nhiên giam trộm nàng bạc, như thế nào không chết đi đâu. Nhưng hôm nay nói cái gì cũng chưa dùng, tiếu thị đi nơi nào cũng không biết, này toàn ra kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Cái này ra, hiện giờ dư lại liền khế nhà. Bán phòng ở đi. Đem tiêu bà tử cũng cầm đi bán. Nghĩ đến đây, Nưu thị lau một phen nước mắt. Cung Thẩm Đại Lang cùng đi chấn trên chuẩn bị bán phòng ở. Ở ven đường thời điểm, thấy Thẩm Đa vượng đoàn người cưới ngựa qua đi. Thẩm Đa vượng cũng thấy vợ chồng hai người, lại không để ý tới, trực tiếp đi qua. Thẩm Đại Lang hơi há mồm, cũng không biết nói muốn như thế nào mở miệng. Hồng hốc mắt, hít sâu một hơi. Nhìn thật đúng là uy phong a. Nưu thị thở dài một tiếng, lại oan trách nói, "Phàm là ngươi lúc trước đối hắn hảo một chút." Hắn hiện giờ cũng sẽ không đối chúng ta chẳng quan tâm." Thẩm Đại Lang trầm mặc. "Hảo, như thế nào đi hảo?" Trong nhà mọi chuyện đều là cha mẹ làm chủ, trong tay hắn mới mấy cái tiền. Lại nói hắn nào biết đâu rằng Thẩm đa vượng như vậy có bản lĩnh, nếu là biết, khẳng định sẽ đối Thẩm đa vượng hảo chút. Hai vợ chồng tới rồi chấn trên, bà tử mới bán hai lượng bạc, trong nhà phòng ở Ngưu thị tính toán toàn bộ bán đi, dù sao hiện giờ bên này cũng không đồng ruộng. Trong nhà cũng không ai. Kia phòng ở kỳ thật rất đại, cũng mời bán 20 lượng bạc, vẫn là lái buôn hành trưởng quậy bên này vừa vặn có người muốn mua cái ở nông thôn nhà cửa, mà Thẩm gia điền cũng là nàng mua đi. Kêu bà tử cũng bị mua. Người mua là một cái 30 tới tuổi phụ nhân, mang theo một cái hài tử, một cái nha hoàn, một cái lao niên phu thề bên này một tay giao bạc, đi nha môn lập khế ước, phụ nhân liền làm nha hoàn, bà tử đi thu thập. Này lập tức muốn ăn tết, Ngưu thị toàn ra lại không trô nhưng đi. Ngưu thị nghĩ, mang theo toàn gia về nhà mẹ để ở vài ngày, an tết sau lại đến trấn trên bán điểm thức ăn gì đó, tổng có thể đem nhật tử qua sun dưới. Thư Tân không nghĩ tới kia khâu mình chọn hai sọt quả cam, còn có nửa bên thịt heo tìm lại đây. Thịt heo Thư Tân nhưng thật ra không sao cả, chính là kia quả cam, một đám nhìn phá lệ khả quan, làm sơ tính đi cắt bưng lên, lại ngọt lại nhiều thủy. Ngươi này hậu ra quả quýt là như thế nào xử lý? Hương vị không tồi. Ta nương đặc biệt sẽ loại cây ăn quả, nhà ta ở trong núi, bên cạnh cũng không có gì nhân ra, chỉ cần cân ngẫn, khai chút vùng núi ra tới, loại thượng cây ăn quả, vài năm sau liền có đến ăn. Khâu nói rõ, quy quy củ củ hồi thư Tân nói. "Ân, ta tổng cộng cho ngươi 6 lượng bạc đủ rồi sao?" "Đủ rồi, đủ rồi." Khâu Minh vội vàng theo tiếng Nếu không phải nương dược mau ăn xong rồi, hắn cũng sẽ không xuống núi tặng đồ. Hiện giờ đường núi đặc biệt khó đi, một không cẩn thận chính là muốn ra mạng người. Ta làm hạ nhân cho ngươi lấy bạc, đúng rồi, trong nhà còn có cái này hậu ra quả quý sao? Nếu có, ngươi có thể lại đưa một ít tới. Có nhưng thật ra còn có vài cọ, bất quá đường núi không dễ đi, hiện giờ trong núi lại hạ đại tuyết, không dối gạt phu nhân, ta nương bị bệnh mỗi ngày đều phải uống thuốc. Hiện giờ trong nhà dược ăn không có, ta mới xuống núi tới. Người nương bệnh gì a? Ta nơi này nhưng thật ra có cái đại phu, nếu không làm hắn cấp nhìn xem phương thuốc. Thật là đa tạ phu nhân, ta nương có chút điên chứng, an dược sẽ hảo rất nhiều, chính là thích hồ ngôn loạn ngữ, bất quá an dược liền sẽ an tĩnh rất nhiều, cũng sẽ không nơi nơi chạy, ta mỏi mỏi mỗi ngày nhìn nàng. Khâu nói rõ, vội vàng ý miệng. Biết chính mình nói quá nhiều. Thư Tân cười cười, Không có quan hệ, khó được ngươi có hiếu tâm, có hiếu tâm người, vận khí đều sẽ không quá kém." Thư Tân nói, đối sơ tính nói, "Ngươi đi thỉnh một chút hạ thần y liệ." Là, phu nhân." Thư Tân nhìn ngồi ở một bên ăn quả cam tiểu đệ, yêu mượn, hành mặc bên kia sớm đã chọn một ít đưa qua đi, này một chút hẳn là cũng ăn thượng đi." Khâu Minh nhìn trên bàn điểm tâm, rất nhiều lần nuốt nuốt nước miếng. "Tưởng lấy hai cái khối về nhà đi." nhưng lại khai không được cái này khẩu. Thư Tân nhưng thật ra chú ý tới, Chiêu Sơ đồng đến bên người, nhỏ giọng phân phó nàng đi xuống bao hai phân làm Khâu Minh mang về. Tổng cảm thấy xem người này thuận mắt, tựa như xem hắn cha giống nhau, cảm thấy đây là cái quy của người, có mắt duyên. Hạ thân ý về lại đây, trước cấp Thư Tân hành lễ, mới nhìn Khâu Minh phương thuốc. Đây là trị liệu điên chứng dược, nghĩ đến ăn rất nhiều năm đi. Ân Ta nương còn không có sinh ta thời điểm liền có. Kia thường ngài đều là cái gì bệnh trạng?" Hạ thân y nghi hỏi. Liên Hồ lại nhải, nói muốn đi tìm thế tử ra, thường xuyên muốn người coi chừng, bằng không đi ra ngoài liền tìm không trở lại. Nghĩ đến là bị kích thích mới được này điên chứng, lần sau có cơ hội, đem người mang đến ta cấp nhìn một cái, lại khai phương thuốc đi, cái này phương thuốc vậy ngươi vẫn là tiếp tục ăn." Khâu Minh vui sướng và phần, vội vàng chạm đợi trước. Công quyền, kia thật là đa tạ thần y liễu. Thư Tân lại nghĩ Khâu Minh nói, tìm người. Thế tử ra. có thể hay không là tới tìm Thẩm Đa vượng? Chờ Khâu Minh rời đi sau, Thư Tân còn đang suy nghĩ việc này. Cũng mặc kệ có phải hay không, đều đến nhìn xem, rốt cuộc Thẩm Đa vượng thân thế, đến nay một chút manh mối đều không có. Thẩm Đa vượng tuy rằng chưa nói, nhưng Thư Tân biết, hắn là tưởng về nhà, muốn tìm đến thân nhân. Khâu Minh cầm bạc đi mua dược, lại mua điểm muối, mới bước nhanh chiều ra đi đến. Bất quá hôm nay buổi tối là không thể vào núi, đến ở chân núi nhân ra ở một đêm, chờ trời, trời đã sáng lại về nhà, trước kia đều là cái dạng này. Nhìn trong tay giỏ dược, điểm tâm, muối ăn, lại nhìn xem trong tay còn lại bà. Này Thẩm phu nhân thật là người tốt. Khâu Minh nỉ non một câu. Thẩm Đa vượng này một chuyến vào núi, thu hóa vẫn là rất lớn. Mấy đầu lợn rừng, hai chỉ dã lộc, còn có một đầu châu rừng, gà rừng, thỏ hoang càng là nhất xuyến xuyến. Thư Tân nhìn đều kinh ngạc và phần. Càng đừng nói tiểu đệ, yêu muội, Lôi kéo Thẩm Đa Vượng một cái kính khen, "Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại." Thẩm Đa Vượng cười xoa bóp tiểu đệ mặt, "Chờ ngươi lớn, mang ngươi đi." Ấn ơn, Tiểu đệ dùng sức gật đầu. Yêu muội vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là cuối cùng cảm thấy nàng đi tựa hồ không tốt lắm. Ta không đi, ta cùng đại tỷ ở nhà." Yêu muội nói, đi kéo thư Tân tay. Được nhiều như vậy thổ sản vùng núi, tự nhiên muốn giết chết. Thẩm Đa vượng không cho thư Tân xem này huyết tinh trường hợp, thư Tân cũng không nghĩ xem, liền trở về ấm tính, chờ ăn liền hảo. Chính là Nhan Khuynh thành bên kia, tuy rằng không có hảo lên, nhưng so với sớm hai ngày, đã hơi có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần nàng chống đỡ, chờ đến Tuyệt Trần sư thái tới, hết thể vẫn là có hy vọng. Vốn dĩ được nhiều như vậy dã vật, là nên cao hứng, bất quá bởi vì nhan khuynh thành, mọi người đều áp lực, miễn cho làm hạnh phi nhìn khó chịu. Cũng liền tiểu đệ, yêu muội vô ưu vô lự chạy vội. Muốn ăn quả cam, buổi sáng ăn qua, phải đợi buổi tối mới có thể ăn. Thư Tân Ôn Nhu phản đối. Thứ này tuy rằng dinh dưỡng hảo, nhưng cũng sợ ăn nhiều họ khan. Tiểu đệ yêu muội thân thể vẫn là không tồi, cũng rất ít sinh bệnh, nhưng càng là bộ dáng này, càng phải chú ý. Đại tỷ hư, Tiểu Đệ nói thanh, bổ nhào vào Liêu Thị trong lòng ngực. Liêu Thị cười xoa bóp hắn mặt, ngươi đại tỷ như thế nào hỏng rồi? Không cho tiểu đệ ăn hậu ra quả quý, ngươi buổi sáng ăn hai cái đâu. Yêu mỗi cũng ăn hai cái. Ừ, cho nên đâu. Tiểu Đệ muốn ăn. Tiểu Đệ đáng thương vô cùng nhìn Liêu Thị, lại đi xem thư tân. Hắn biết, cái này ra thư tân nói nhất dùng được. Không thể ăn. Nếu không ăn điểm tâm đi. Đậu phụ, hạt dưa, táo đỏ." Thư Tân hỏi, tiểu đệ một cái kính lắc đầu, tên vô lại. Đại tỷ hư, tên vô lại. Đại gia hư. Hai người đấu khởi miệng. Yêu muội nghĩ nghĩ, đi đến Thư Tân bên người, tiểu đệ tên vô lại. Yêu muội, người hư. Vốn dĩ cùng Thư Tân đấu võ mồm, kết quả thành cùng yêu muội đấu võ mồm, nhưng thật ra đem đại gia đổ thoải mái không thôi. Buổi tối tới một chén nóng hầm hập châu rừng canh xương hầm, thêm chút hành, hương vị thật là cực hảo. Thư Tân một ngụm bánh bột ngô một ngụm canh, ăn vui vẻ vô cùng. Mang Chân Châu ở một bên cười nói, ta lúc ấy mang thai, cũng không á tân như vậy có thể ăn. Á tân à, ngươi bụng lớn như vậy, có thể hay không không ngừng một cái a. Á Thư Tân kinh ngạc một chút. Nàng không hỏi qua hạ thần y y. Bất quá nàng bụng sắc thật đại, so người bình thường đại. Hơn nữa này sinh xong bảo thai là có di chuyển, nàng nương lập tức sinh tiểu đệ, yêu muội. Liều Song Thành có hai cái nữ nhi cũng là song bảo thai. Nếu không hỏi một chút hạ thần y Ilya. Thư Tân hỏi thẩm đa vượng. Ân. An cơm chiều, ở ấm tính nói chuyện đồng thời, chờ hạ thần y Ilya lại đây. Hạ thần Ilya khó hiểu hỏi câu, phu nhân chính là không thoải mái sao? Không phải, là ngươi lại đây là muốn hỏi một chút ngươi, phu nhân hỏi mấy cái hài tử. Thẩm Đa vướng hỏi: "Đã phần là song thai a hạ thần y liền nói: "Ngươi hoặc hỏi câu, chẳng lẽ ta chưa nói qua sao?" Thư Tân mở to hai mắt nhìn: Người chưa nói qua a?" Mọi người đều dùng sức gật đầu. Hạ thần ý cẩn thận nghĩ nghĩ, "Ta nhớ rõ ta đã nói rồi a." Thư Tân hoảng hốt gian nhớ tới một cái từ, lao niên si ngốc trứng." Hạ thần ý liền được lão niên si ngốc trứng, nhưng nhìn lại không rất giống. Thẩm Đa vượng là vui sướng Vội sướng và phần, muốn kêu to vài tiếng. Nguyên bản tưởng một cái hài tử, hiện giờ biết được là hai cái. Mặc Kệ Nhi tử nữ nhi, lập tức hai cái. Hai cái a. Người mau cấp phu nhân lại bắt mạch. Không cần bắt mạch a, phu nhân cả ngày tâm tình hảo, an ngon, lại thường xuyên vận động, hài tử rất tốt. Hắn làm đại phu nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua thư tân như vậy kiên trì đi đường, mỗi ngày trong vườn lắc lư vài vòng, buổi sáng Giữa trưa, buổi tối đi. Mỗi ngày đều cười hì hì, đem Nhật Tử Quá có tư có vị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nay không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Người trong nhà đều vui vẻ thực. Hơn nữa Su Su liền phải đã trở lại, càng là các loại vui mừng. Buổi tối Thẩm Đa Vượng nhìn Thư Tân bụng, các loại thật cẩn thận thử, vốt ve, lại cảm giác hình như là hai đứa nhỏ. Thẩm Đa Vượng nói, Trước kia không cảm giác, hiện giờ lại càng thêm cảm thấy, này huyết mạch tương thừa, kia chúng ta sinh hai cái nhi tử. Thẩm Đa vượng trầm mặt một lát, mới cười nói, một cái nhi tử, một cái nữ nhi đi. Long vượng thai à, bất quá chúng ta hiện tại có ba cái lựa chọn, một, hai cái nhi tử, nhị, hai cái nữ nhi, tam, Long vượng thai. Thư Tân Nghiêm chẳng nói, trong lòng cũng là vui sướng. Đau một lần, sinh hai đứa nhỏ, thật tốt bút mực. Thẩm Đa Vượng nhìn Thư Tân, cười ra tiếng, "Tân, mặc kệ là lấy một cái, đều là cực hảo. Chúng ta cấp Hải Tử lấy tên đi." "Hảo, ta đi chuẩn bị bút mực." Hai vợ chồng khuya khoát không ngủ được, bắt đầu nghiên cứu Hải Tử tên. "Khế, sống chết có nhau, cùng người thế ức." Thẩm Đa Vượng viết xuống chính mình cái thứ nhất tưởng lấy tên. Thư Tân gật đầu, cảm thấy có thể, thầm Đa Vượng lại viết xuống một cái, chí, Loan Như Trí." Phàm Cầm định. Là tình cảm chân thành trí sao?" Thư Tân hỏi. Thẩm Đa Vượng gật đầu, "Đúng vậy, nếu là hai cái nhi tử, hai chữ này một người một cái tốt không?" "Cái nữa nhi đâu?" Thư Tân hỏi lại. Người tới lấy." Kia nhưng đến làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thư Tân nghiêm túc nói, "Không nghĩ tới Thẩm Đa Vượng lập tức nói ra này hai gã tự đều thập phần không tồi. Ngụ ý cũng cực hảo. Không có việc gì, từ từ tới." Về sau chúng ta có thể lấy cái nhũ danh trước e ừ. Ân ân. Rốt cuộc là thai phụ, Thư Tân đánh ngáp một cái. Thẩm Đa vượng biết nàng mệt nhọc, "Chúng ta đi ngủ đi, tiên chậm rãi tưởng, không nổi. Ân. Thư Tân là thực mau ngủ, Thẩm Đa vượng nhìn nàng. Cười cười. Rồi tay nhẹ nhàng xoa bóp nàng mặt, mềm mại. Lại xoa bóp tay nàng, cũng mềm như bông. Như thế nào đều thích hẳn. Nàng không phải đẹp nhất? cũng không phải xinh đẹp nhất, tính tình cũng không phải ôn nhu mềm mại, thậm chí có đôi khi còn sẽ hướng hắn là to. Nhưng hắn chính là thích hẳn. Như thế nào đều ái. Thật là cái sẽ hạ ma chú tiểu tiên nữ." Thẩm Đa vừa nói, đem Thư Tân ôm vào trong ngực, lại cho nàng dịch hảo chăn. Thư Tân mơ mơ màng màng mở to mắt, cái kia tới đưa quả quýt người Têu Khâu Minh, hắn nương có điểm điên bệnh, nói muốn đi tìm thế tử ra, ngươi phái người đi trà cha, cha đi. Thư Tân thanh âm nhẹ nhàng. Thẩm Đa Vượng lại đột nhiên cứng cổ thân mình. Người bình thường ra sẽ không dùng kỳ lân, liền tính dùng cũng sẽ không có tỷ lệ cực hảo đế vương lục. Nếu, nếu hắn? thầm Đa Vượng đột nhiên ngồi dậy, "A Tân." "Ân." Thư Tân không vui lên tiếng, "Là cái kia đưa quả quỷ lao hắn sao? Con của hắn?" Thư Tân ứng câu, xoay người đã ngủ. Thầm Đa Vượng lại như thế nào đều ngủ không được. Thân phận của hắn như thế nào cũng tìm không thấy manh mối, hiện giờ Thư Tân như vậy vừa nói, có lẽ hắn hẳn là lại hướng hoàng thất bên này đi tìm. Nhưng là, hoàng thất? Hắn nhất không nghĩ chính là cùng hoàng thất dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ, cũng không nghĩ chính mình hoàng thất người. Thật sâu hít vào một hơi, đem ngọc bội lấy ra tới, tinh tế vút ve. Thư Tân ngủ một giấc, sờ sờ bên người không ai, mơ mơ màng màng thấy Thẩm Đa vượng ngồi ở một bên. Ngươi như thế nào không ngủ được a? Vô vô bên người vị trí, tới, ngủ. Thầm Đa Vượng nhìn. Bất đắc dĩ cười, đứng dậy tắt đèn dầu. Nay một đêm, thầm Đa Vượng vẫn là ngủ không được. Đảo mắt tới rồi 25, nhan khuynh thành vẫn là như vậy, tuy có khởi sắc, nhưng là như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu là lâu dài bộ dáng này đi xuống, liền tinh tuyệt trần sư thái tới, cũng không tế với sự. Hạ thần y liền nói nhỏ: Hành vi trầm mặc, hai mắt tức khắc khóc ra tiếng, Thư Tân rũi tay ôm lấy hắn. "Cấp thi châm đâu?" Thư Tân nói nhỏ. "Ta thử qua, cũng không có cái gì hiệu quả, mấy cái đại huyệt ta không nắm thành nắm chắc, không dám hạ châm." Hạ thân y thì nói, cũng là vẻ mặt trầm túc. "Như vậy lại huyệt, một khi đắn đo không tốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hắn thật đúng là không dám xuống tay, hay cũng không phải không dám mạo hiểm. Thư Tân nhìn thoáng qua, Mạc Nhi kích thích cũng vô dụng sao? Hạ thần y thì ấy lắc đầu. Còn có 4 ngày liền ăn Tết. Thư Tân nói, cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Chỉ mong tới kịp. Càng la tới gần đại niên 30, đại gia liền càng khẩn trương, lo lắng. Thư Tân đều có chút lo lắng, nếu là tuyệt Trần sư thái không tới, nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó thật thật là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hành vi sẽ chống đỡ không được. 29 Susu su còn không có trở về. Thư Tân đi xem qua một lần hành phi, da mua lợi hại, tròm dâu đều có chút dài quá. Nhìn hắn ôm nhan khuynh thành, kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, Thư Tân đỏ hốc mắt. Trường nói điểm cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Lúc này đây ăn Tết, thật thật một chút không khí vui mừng đều không có, cũng không dám có. Đào mắt đại niên 30, Thư Tân sáng sớm đã phát tiền thưởng. Đa tạ phu nhân Mấy ngày nay vất vả các người, cho nên mỗi người nhiều 50 văn, ở Hạnh gia bên kia hầu hạ, nhiều thưởng 200 văn. Đa tạ phu nhân. Vốn dĩ có thể vui vui vẻ vẻ quá lớn năm, nhưng bởi vì Hạnh gia nhan khuynh thành sự tình, mọi người đều không dám đi phạm hủy. Thư Tân là cái hiền lành chủ mẫu, nhưng cũng tuyệt đối không phải tức giận tính. Thư Tân xua xua tay. Chờ năm sau, nhật tử đều tuyền hảo, liền sẽ dọn đến Tân ra đi. Bên này Nàng sẽ không bao giờ nữa khoa tay múa chân, làm Liêu thị chân chân chính chính đương ra. Mắt nhìn thiên đều phải đen, Su Su còn không có tới. Nhưng nếu nói phải về tới, dù sao cũng phải từ từ. Thư Cẩm, Thư Kỳ ở cổng lớn nhìn lại xem, Thẩm đa vượng càng là phái người đến chấn ngoại thập lý đỉnh đi chờ. Trong đại sảnh, tức giận có chút quái, ai đều không có nói chuyện, đó là Thư Tân, cũng chỉ là đứng dậy yên lặng đi vài vòng lại ở ghế trên ngồi xuống. Thiên Đa Hát Tấn, đen lông cũng treo lên, Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, Tính, chúng ta không đợi, làm nha hoàn, các bà tử bãi cơm đi." Lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Thầm Đa vượng dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài, "Tướng quân, tới, Tuyệt Trần Sư Thái cùng nhau tới." Thẩm Đa vượng khó được kích động không thôi, "Mau, ta tự mình đi nghe một chút." Lại quay đầu đối hổ tử nói, làm phong bếp bên kia động lên. Chạy nhanh chuẩn bị cơm tất nhiên, còn có Hạnh Phi bên kia cũng đi nói một tiếng. Lúc này mới phân phó xong, người đã cưới ngựa chạy ra đi. Trong đêm đen, một chiếc xe ngựa đặng đặng đặng đi trước. Su Su là nóng vội vặn phần, nhưng Tuyệt Trần Sư Thái một chút không đổi. Sư phụ, không đổi, này không chạy tới sao? Su Su dầu miệng. Nữ hải tử ra ra, không cần rầu miệng. Tuyệt Trần Sư Thái ôn hòa nói nhỏ. Su Su ngồi ở một bên, Thật sâu hít vào một hơi, "Sư phụ, lòng ta cấp a." "Gấp cái gì, chờ cứu mạng người đều không đợi, đứa nhỏ đốc, đôi khi này cứu người a, cũng là muốn chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với kỳ ngộ." Tuyệt Trần sư Thái nói. Trong lòng thở dài, nàng liền không nên mềm lòng, đáp ứng đứa nhỏ này trở về. "Đứa nhỏ này a, quá nhiệm da, lại thông minh lanh lợi, cũng tham không ra thiên cơ, thật là đáng tiếc." "Tốt như vậy mầm" Nếu là lén tâm lanh tình chút, nhưng thật ra có thể đem nàng y ý bắt chuyển thừa qua đi. Sư phụ, ta biết đến." Chỉ là Su Su nói, nghe được tiếng vó ngựa, vội vàng xốc lên xe ngựa mảnh, thấy Thẩm Đa Vượng thời điểm, cười hô, "Tỷ phu, tỷ phu." Su Su. Thẩm Đa Vượng đáp lại thành, nhìn về phía bên trong xe ngựa tuyệt trần sư thái, "Sư thái." "Ừ, ta đã biết, phía trước dẫn đường đi." "Đa tạ sư thái." Thẩm Đa Vượng biết Này Tuyệt Trần Sư Thái, nhưng không đơn giản y y thuật, võ công lợi hại, càng có khám phá thiên cơ bản lĩnh. Bất quá hắn cũng không quá tin tưởng, càng tin nhân định thắng thiên. Nay xương xe ngựa vừa đến, Su Su gặp được người nhà, vui mừng vạn phần, nhưng muốn đi theo Tuyệt Trần Sư Thái đi cấp nhan khuynh thành xem bệnh, chỉ có thể hồng mắt đối Liêu thị, thư tân đám người vây tay. Liền đi theo Tuyệt Trần Sư Thái đi rồi. Su Su trường cao, xinh đẹp. Liêu thị nói: Nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Đã hơn một năm không gặp a. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là người trong nhà thua thế nàng. Thư Tân nhưng thật ra cười an ủi Liễu thị, "Nương, su su được lợi rất nhiều, không cần khổ sở. Ta biết, ta là vui vẻ." Liêu thị nói, nhấp miệng nở nụ cười. "Như thế nào có thể không vui đâu? Chính mình nữ nhi, như vậy có bản lĩnh, nàng tự nhiên là vui mừng." Kia xương Tuyệt Trần Sư thái trước cấp nhan khuynh thành bắt mạch, lại một lời không nói, "Su Su, ngươi tới." "Là sư phụ." Su Su lên tiếng, nhìn thoáng qua Thẩm Đa Vượng, có chút khẩn trương. Nàng cũng là gặp qua sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt, nhưng kia đều là dâu riêng người, mà trước mặt cái này chính là tỷ phu quân sư. Đối tỷ phu tới nói thập phần quan trọng người. Su Su trước cấp bắt mạch, mới chậm rãi nói, "Nội thương, Vết thương đều thập phần nghiêm trọng, thương cập ngũ tạng lục phủ, có thể chống được hiện tại đã không dễ dàng. Tuyệt Trần sư thái gật gật đầu. Su Su mới tiếp tục nói: "Sư phụ, muốn thi châm." Tuyệt Trần sư thái gật đầu: "Chuẩn bị đi." "Là." Hành vi tưởng Tuyệt Trần sư thái thi châm, lại không nghĩ là Su Su thi châm. Tuyệt Trần sư thái ở một bên nhìn, sau đó chỉ điểm nàng: "Nên đem châm hạ ở nơi nào, đâm vào da thịt vài phần." có chút diễn, nhưng thấy Su Su mồ hôi đầy đầu, Hành Phi nhưng thật ra không tốt lắm nhiều lời cái gì. Thẳng đến Su Su thu trầm, lại từ hòm thuốc lấy ra một cái bình xứ. "Sư phụ, cấp ăn cái này có thể chứ?" Tuyệt Trần sư thái nhìn liếc mắt một cái, "Nhưng." "Ừm." Su Su gật đầu, đem dược bình cấp Hành Phi, "Buổi tối ăn trước hai viên, vào lúc canh ba lại ăn hai viên, canh năm thời điểm ăn một cái, ngày mai buổi trưa cùng nên có thể tỉnh lại." Lời này thật sự. Hành vi nghẹn ngào giọng nói hỏi. Su Su gật gật đầu, hơi hơi phun ra một hơi. Người này như thế nào không tin nàng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ sao? Bất quá ngày mai nàng liền 9 tuổi đâu. Nghĩ đến đây, Su Su cười mị mắt. Tuyệt Trần sư thái nhìn, "Su Su, ngươi lưu tại trong nhà, 10 năm sau, vi sư tới đón ngươi." "Là, sư phụ, ta đưa ngài." Tuyệt Trần sư thái muốn ở tại địa phương khác, điểm này Su Su đã sớm biết đến. Nói không ở nhà trụ, cũng không ăn trong nhà đồ vật. Ân. Nhan Khuynh thành như vậy, kỳ thật đã vượt qua nguy cơ, chỉ cần tỉnh lại, tái hảo hảo điều trị là được. Thẩm Đa Vượng muốn đưa, Tuyệt Trần sư thái lại dương tay, không cần đưa tiễn. Su Su đưa Tuyệt Trần sư thái rời đi. Thẩm Đa Vượng vỗ vỗ hành phi bà vai, bên này giao cho nha hoàn, bà tử chiếu Cố. Người đi tỏi tẩy, tẩy, một hồi chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, làm mặc Nhi cũng cao hứng cao hứng. Hành vi gật gật đầu. Hiện giờ giờ khắc này tâm cuối cùng có thể thả lại trong bụng. A a a. Su Su thét trói thai hai tiếng. Sau đó chạy hướng Liêu thị, ôm lấy Liêu thị ngọt ngào hô thanh, "Nương." Lại ôm tiểu đệ yêu muội hôn mấy khẩu. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ. Chiều ba cái tỷ tỷ cười mi mắt con cong. Hậu từ ca, đầu tử, lại là ông nội, bà nội. Thanh thanh thị, nhất nhất hô người, Su Su cuối cùng cảm thấy trong lòng thoải mái. Về nhà cảm giác thật tốt. Ở bên ngoài tuy rằng cũng ăn được, Dung hảo, mỗi người đứng hót, nhưng là cảm giác không giống nhau. Thư Tân Lôi kéo Su Su, trưởng cao cũng xinh đẹp. Sư phụ cũng nói ta trưởng cao không ít, đại tỷ, ta nhìn xem người bụng. Su Su nói, sờ sờ thư Tân bụng. Giỏi quá, là hai cái tiểu bảo bảo đâu. Này cũng có thể sờ đến ra tới. Có thể, ta ở biên cương thời điểm, mỗi ngày phải cho thật nhiều người bắt mạch. Sư phụ ở một bên nhìn chằm chằm ta, sai rồi là phải bị phạt. Sư thái phạt ngươi cái gì? Thư Tân bội hỏi. Trong lòng đau lòng cái này tiểu muội muội, từ nhỏ liền hiểu chuyện thực. Chính là bối y y thư a, một quyển một quyển bối, đều là chút nghi nan tập chứng, hảo khó. Xu Xu nói, "Đỡ thư Tân Tay. Kỳ thật xem nàng hành động, liền biết nàng cùng nhà này ai nhất thân, nhất nhớ mong ai. Có thể hay không không cho người ăn cơm?" Thư cầm Nhiệm không được hỏi. "Sẽ không, mỗi đốn đều có thể ăn no no, sư phụ còn làm ta ăn thì đâu." Thư cầm nhẹ nhàng thở ra. Cấp ăn cơm liền hảo. Liền sợ không cho cơm ăn. Cùng nhau tới rồi nhà ăn, cơm tất niên đã dọn xong, Thẩm Đa Vượng cất bước đi tới. Bên người nắm hành mặc, phía sau là hành phi. Mau ngồi xuống ăn cơm. Liêu thị Ôn Hòa nói. Hành mặc nhìn tiểu đệ, yêu muội hướng bọn họ cười. Tiểu đệ yêu muội cũng cười. Tiểu đệ đem một khối điểm tâm đưa cho hành mặc, ngươi ăn. Cảm ơn. Không khách khí. Tiểu hài tử chi gian thực mau liền thành lập hữu nghị, thực đơn thuần thực thiên chân. Cũng rất vui sướng. Đây là thư gia nhất toàn một đốn cơm tất nhiên, toàn ra ngồi ở cùng nhau. Ăn đã lâu, đồ ăn đều lạnh còn luyến tiếc hạ bàn. Hành Phi nhớ mong nhan Khuynh Thành, làm hạnh Mặc lưu lại chơi đùa, chính mình đi về trước. Thầm Đa Vượng mang theo tiểu đệ, yêu muội hành mặc ở sân phòng pháo. Pháo thanh thực vang, sợ tới mức ba cái hài tử thét chói thai liên tục. Tiêu tỷ phu, thúc thúc. Toàn gia ngồi ở ấm đại sảnh nói chuyện. Quả cam cắt bưng lên, tiểu đệ, yêu muội lôi kéo Hành Mặc lại đây ăn. Hành Mặc tương đối làm ầm ĩ tiểu đệ. Yêu mụ, thẹn thùng rất nhiều, cũng thực ngoan ngoãn, cầm ngồi ở trên ghế cái miệng nhỏ hạ cả năm, còn tuổi nhỏ đã có phong độ. Thư Tân nhìn, khẽ cười lên. Nhan Khuynh Thành cũng chịu đựng tới, Su Su đã trở lại, toàn gia đoàn tụ, cái này năm quá thật tốt. Thư Tân nhìn chơi đùa tiểu Hải Tử, sờ sờ chính mình bụng. Thầm Đa vượng đi đến Thư Tân bên người, duỗi tay đem Thư Tân áo choàng hảo. Đừng nhiễm phong hàn. Ân Nhân sinh nếu là lâu dài bộ dáng này, nhất thân, yêu nhất người đều tại bên người, cũng là cực hảo. Chính là thế giới kêu ba ba mù mù, có phải hay không cũng hảo hảo. Thư Tân nghĩ, thật sâu hít vào một hơi. Tới tới tới, phát tiền mừng tuổi. Trường nối cấp van bối phát tiền mừng tuổi, ông nội, bà nội đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, không nhiều lắm, nhưng là tâm ý tới rồi. Liêu thị cũng chuẩn bị. Thư Tân Thẩm Đa vượng cũng chuẩn bị tiền mừng tuổi, thư tân còn hảo, giống nhau, Thẩm Đa vượng lại cho man nhiều, một người 100 lượng bạc. Nhiều như vậy a? Đúng vậy, quá nhiều. Ông nội, bà nội cũng nói. Thẩm Đa vượng nhàn nhạt ra tiếng, đều lưu lại đi, cho bọn hắn thôn trưởng, về sau trưởng thành có thể dùng. Đây là hắn quá tương đối hảo, lại danh chính ngôn thuận cái thứ nhất đại niên, tự hẳn là nhiều cấp chút. Vân Châu đến Lương Châu có một đoạn đường núi. Hiện giờ tất nhất, cũng không bao nhiêu người hành tẩu. Thẩm Lý thị, thẩm lão nhân ở một gian pha miếu, gẩm lánh rất màn thầu. Hôm nay lãnh thực, đống lửa tuy rằng thiêu, trên người cũng cái áo đông, nhưng vẫn là lánh không được. Hút. Thẩm Lý thị nhễm phong hàn, hút một chút cái mũi. Lại nhìn nhìn ngồi ở một bên ăn màn thầu thẩm lão nhân, ngươi nói, chúng ta đi có thể nhìn thấy Tam Nhi sao? Ta năm đó nghe nói kia nha hoàn nói, kia chính là Lương Vương phủ thế tử gia. Chúng ta đi, nghĩ đến nhìn thấy người, sợ là muốn phí chút công phu. Thẩm Lý thị nghe vậy, chúng ta đến tưởng cái vạn toàn biện pháp mới được. Ngươi nói chính là, tổng không thể lỗ mãng hấp tấp đi, chúng ta là vì bạc đi, cũng không phải là vì hủy diệt chúng ta tam nhi đi." Thẩm lão nhân nói, hít sâu một hơi, "Lão bà tử, ngươi nói, chúng ta tam nhi hiện giờ là thế tử ra sao?" Kia khẳng định, lúc ấy ta coi những người đó nhưng coi trọng kia hải tử. Hai người này một chút là tin tưởng chân đầy. Chỉ cần tìm được rồi thân sinh nhi tử, định có thể hữu dụng chi bất tận bạc. Hai người căn bản không nghĩ tới, chỗ tối lại có người nhìn bọn hắn chằm chằm, đưa bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động toàn bộ ghi nhớ, chuyển quay lại tùng hợp chấn. Lương Châu. Lương Vương phủ. Lương Vương năm nay 50 tuổi, tuổi hắn đã từng từng có vài việc hôn nhân, vị hôn thê đều ra ngoài ý muốn. Thẳng đến 21 mới gặp Tiên Vương phi Lam thị. Lam thị sinh hạ hải tử thời điểm, Lương Vương đang ở đất phong tuần tra tình hình thai nạn. Chờ đến hắn ngàn dặm xa xôi gấp trở về, mới biết được Lam thị mang theo hài tử rời đi Lương Vương phủ, nguyên nhân lão thái phi dưới sự tức giận đem Lam thị đuổi đi ra ngoài. Lam thị võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, ôm hải tử ra Lương Vương phủ cũng là không hề áp lực. Chỉ là Lương Vương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tái kiến khi Hắn ái Thê đã mất đi, hài tử cũng rơi xuống không rõ. Chờ đến hắn tìm được hài tử khi đã là 3 tháng sau, hài tử cũng 4 tháng, bị dương ở một hộ nhà, béo đô đô, còn tính đáng yêu. Theo đạo lý tới nói, nay buồn hẳn là hắn thương yêu nhất hài tử, nhưng hắn nhìn cũng không có như vậy thích, ngay cả sớm chuẩn bị tốt tên cũng thay đổi. Bởi vì đứa nhỏ này trên người không có hắn cấp Ngọc bội. Nếu Ngọc bội rớt, tên kia tử cũng liền thôi. Giờ phút này, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì Lương Vương còn không có trở về. Này cơm tất niên liền không thể động chết dỗ. Kế Vương phi là lão thái phi nhà mẹ đẻ chất nữ, sinh nhưng thật ra mạ mỹ, còn cấp Lương Vương sinh hạ một cái nhi tử. Hiện giờ nhi tử Long Hiền 21 tuổi, đã cưới vợ, cũng sinh hạ Lương Vương phủ con vợ cả Tam tiểu gia. Mà Lương Vương trưởng tử Long Song, cũng đã sớm cưới vợ, lớn nhất hài tử là đã 9 tuổi Dung tỷ nhi. Con thứ hai Lệ Ca Nhi 8 tuổi, vợ cả con vợ cả, con thứ ba hàm Ca Nhi 4 tuổi, vợ cả con vợ cả. Lao thái phi vẫn luôn niệm kinh văn, ấm đại sảnh con vợ cả, con vợ lẽ con cái thêm ở bên nhau mười mấy, một đám đại khí không dám giẫm ra, mắt nhìn thẳng. Chẳng sợ cả người đều lênh phát run, cũng không dám ra tiếng. Đã từng Lao thái phi không chờ lương Vương kêu ăn cơm, kết quả lương Vương trở về, trực tiếp đem nhà ăn tạp cái sạch sẽ. Từ đây toàn bộ vương phủ đều minh bạch, cái này vương phủ, Lương vương định đoạt. Tựa như Lương vương một nữ nhân một nữ nhân mang về tới, xung không có biên, vương phi không dám nhiều lời, thái phi càng không dám nhiều lời. Đi xem, vương gia đã trở lại không có. Thái phi thấp thấp ra tiếng, nhìn một bên lòng song, thật sâu hít vào một hơi. Đã từng nhật tử là bộ dáng gì, hiện giờ nhật tử là bộ dáng gì? Trước kia nàng còn có thể là môn nào, Nhi tử sẽ quản, sẽ hống, hiện giờ chính là nàng chân chân chính chính thất cổ, nhi tử cũng chỉ sẽ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Rốt cuộc là bị thương hắn tâm, liên mẫu tử tình ý đều ma diệt. Hồi thái phi nương nương, còn không có. Thái phi nhắm mắt lại, tiếp tục chờ. Năm trước chờ đến Thiên Mao lượng nhân tài trở về, năm nay sợ là lại muốn như thế. Chỉ là lao thái phi trăm triệu không nghĩ tới, lương vương năm nay nhưng thật ra trở về sớm bất quá mang theo cái nữ nhân trở về. Nhìn cái nữ nhân bộ dáng, Lão thái phi kinh hô một tiếng. Người Lương Vương cười, "Thái phi là làm sao vậy? Đây là Linh Yên, sinh đi." Bốn Vương nhìn nhưng thật ra cực kỳ thích, tính toán sinh cưới vì bình thê, chờ nàng sinh nhi tử. Vốn định nói lập vì thế tử. Nhưng thấy đứng ở một bên sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt thấp thỏm long song, Lương Vương ngực tê dần thanh âm nhẹ vài phần. Liên Thịnh Phong làm quận vương ra. Rốt cuộc vẫn là sửa lại khẩu. Long Song hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Long Hiền cũng thế. Kế vương phi tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Thật là quá hiểm. Vương ra thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu. An cơm đi." Lương Vương nói, kéo Linh Yên ngồi ở chính mình bên người, Linh Yên chỉ là cười. Ôn Nu huyền chuyển, lại sang sảng, xác thật có vài phần Lam Thị thân ảnh ở. Nhưng càng là như thế, Lão thái phi, kế vương phi càng là nuốt không trôi. Đã bao nhiêu năm, mỗi năm đều nháo như vậy vừa ra. Những cái đó đã từng được sủng ái càng là không dám nhiều lời, con vợ lẽ, thứ nữ buông xuống đầu, đại khí không dám giẫm ra. Liền con vợ cả đại ca ở phụ thân trước mặt cũng chưa mặt, càng đừng nói bọn họ này đó con vợ lẽ. Cái này ra, rốt cuộc vẫn là phụ vương nói 102. An cơm tất nhiên, đó là phát tiền mừng tuổi. Lương Vương ra tay còn tính hào phóng, mỗi người đều có cấp linh yên quý trọng nhất. Về sau thành thân, chúng ta cùng nhau ở tại cái kia nhà cửa. Là, Vương ra. Linh Yên nói, nhìn về phía Kê Vương phi cùng Lao Thái phi, thấy hai người sắc mặt không tốt lắm, che giấu trong mắt á mang. Lương Vương phủ hết thảy, giống như là một hồi trò khôi hài, nhưng cố tình không ai dám cười. Đêm đã khuya, Lương Vương quỳ gối một bức bức họa trước mặt Thật lâu không nói gì. Bương Họa chung nữ tử một thân áo lam, thướt tha nhiều vẻ, không phải đặc biệt xinh đẹp, lại đặc biệt có ý nhị. Ngươi nói, vì cái gì ta sẽ không thích song nhi đâu? Đó là con của chúng ta a. Nhưng ta vì cái gì liền không thích đâu. Tổng cảm thấy hắn không phải ta thân sinh, chính là năm đó lấy máu nghiệu thân, máu là tương dung hợp, mong Nhi, ngươi nói cho ta, hắn nếu là con của chúng ta, Ngọc bội đi nơi nào? Ta vì cái gì nhìn hắn một chút thân cận tâm tư đều không có. "Mong Nhi, ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào?" Hắn biểu hiện không phải đặc biệt hảo, cũng không phải đặc biệt không xong, nhưng lại không phải ta thích bộ dáng. "Này trong vương phủ a, đều là một đám đầu châu mặt ngựa, ta có chút đại không được, Mong Nhi ngươi nói, ta tạo phản thế nào?" "Làm này đó đầu trâu mặt ngựa đi theo ta cùng nhau xuống địa ngục tốt không?" "Vốn dĩ cái này ngôi vị hoàng đế nên là của ta." ta còn có phụ hoàng chiếu thư đâu?" Lương Vương nói, ha ha ha nở nụ cười. Lại có vài phần điên cuồng. "Vương gia, tuyết rơi." Nhà ở ngoại chuyện tới thấp thấp một tiếng. Lương Vương hít sâu một hơi, mong Nhi, tuyết rơi, chúng ta đôi người tuyết đi thôi. Ta đáp ứng ngươi, về sau bồi ngươi đôi cả đời người tuyết, chính là ta thế nhưng lời thể. Có ái, liếc mắt một cái liền khắc cốt minh tâm. Có cảm tình, có tiếng vui Cả đời này đều đền bù không được. Mặc kệ dùng bất cứ thứ gì. Như vậy nhiều nữ nhân, một đám như vậy tương tự, nhưng lại không một đám là hắn Mong Nhi. Không một cái như Mong Nhi giống nhau, thông minh lanh lợi, tài cao bắt đầu, hắn chính là vắt hết ốc cũng so ra kém. Là ái, cũng là kính nể. Chính là, nàng rốt cuộc không về được. Không về được. Mong Nhi a. Lương Vương che mặt, khóc ra tiếng. Là ta thực xin lỗi ngươi. Là ta không hổ hảo ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi a." Ngoài cửa nữ tử đỏ hốc mắt, "27 năm, vương gia liền như vậy tra tấn người khác, cũng tra tấn chính mình. Từ khi nào, hắn mới có thể minh bạch, làm vương phi không về được. Hắn hẳn là quý trọng trước mắt người. Nhưng nói lên đại công tử, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lam phi nhi tử, như thế nào liền như thế bình thường, lớn lên không giống Lam phi, cũng không giống vương gia, thật thật quái dị khẩn." Nàng trộm phái người đi tra quá, trừ bỏ rất ngập bội, cái gì đều đối thượng, thậm chí lấy máu nghiệp thân, máu cũng là từng dung. Nay một đêm, cái này Lương Vương phủ, rất nhiều người là ngủ không được. Long Song đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, nhìn trắng như tuyết rơi xuống tuyết. Ngủ đi, đừng nghĩ. Mã thị nói nhỏ. Mã thị là Lương Châu thư hương dòng dõi con vợ cả tiểu thư, càng là danh môn vọng tộc lúc sau, bản thân liền bác học đa tài tâm tư trong sáng. Nhưng nhất chủ yếu, nàng đối Long Song một khang thiệt tình, cũng là lòng song nưu trí quân sư. Long Song rất nhiều chuyện, đều là mã thị ở chỉ điểm. Ta như thế nào có thể không nghĩ, phụ vương hắn căn bản không lấy ta đường thân sinh nhi tử. Ở cái này vương phủ, hắn là đại công tử, nhưng lại không được sủng. Thái phi đối hắn hảo, đó là bởi vì chột dạ, thua thiệt, không thể không đối hắn hảo. Kế vương phi đối hắn hảo, Vậy hoàn toàn là làm bộ làm tịch, diễn trò. Năng cũng có chính mình nhi tử, kế vương phi khẳng định phải vì chính mình nhi tử tính toán. Thế tử chi vị sớm đã mơ ước hồi lâu. Mà hắn, tại đây kẽ hở chung sinh tồn, cỡ nào khó khăn, môi chuyện cũng không dám dễ dàng hạ quyết định, chẳng sợ việc này bản thân cũng không khó, hắn đều phải thật cẩn thận, sợ làm lỗi, bị người bắt lấy nhược điểm, bị vốn là không thích hắn phụ vương càng thêm không mừng. Tại đây vương phủ địa vị càng thêm thấp kém ti tiện. Mã thị đi đến long song bên người, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, "Kia càng không thể suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là La vương phi nhi tử là đủ rồi, phụ vương đó là không mừng ngươi, đó là mang theo như vậy nhiều nữ nhân vào phủ, này đó nữ nhân cái nào không giống mô phi, ngươi nhìn nhìn lại, đã từng được sủng ái, có tiếp theo cái thay thế người lúc sau, lại có mấy cái tiếp tục được sủng ái, nhưng cái đó con vợ lẽ con cái" chư bỏ bát tiểu thư ở ngoài, ai lại được phụ vương sủng ái? Ngươi lại xem bát tiểu thư phá lệ được sủng ái, kia cũng là vì có vài phần hào sảng chi khí, người khác đều nói giống mô phi. Mã thị nói, rũ tay kéo long song tay, đặt ở trong lòng bàn tay thổi, đừng Miên Man suy nghĩ, ngươi là này Lương Vương phủ đại công tử, là tương lai Lương Vương, chỉ cần ngươi không đáng đại sai, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua cho ngươi đi lập Long Hiển vì thế tử chỉ cần phụ vương còn ở, Long Hiền liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành thế tử. Chính là phụ vương hôm nay Long Song nói, đầy mặt thống khổ. Phụ vương cuối cùng sửa miệng, một cái quận vương ra, cùng thế tử ra khác biệt, ngươi không phát hiện? Phụ vương lúc ấy nhìn ngươi liếc mắt một cái, đó là này liếc mắt một cái, làm hắn thập phần rõ ràng hắn đang làm cái gì, đang nói cái gì, ngươi ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến, biết không? Tuyết Nhi Long Song hô một tiếng, Rồi tay ôm lấy mã Ninh Tuyết. May mắn có người ở ta bên người, bằng không ta định không biết hẳn là làm sao bây giờ. Mã Ninh Tuyết hít sâu một hơi, "Hảo, không nói này đó. Bọn họ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, lương vương phi vị trí này vẫn là thập phần mê người. Đối long song, cảm tình là thập phần phức tạp." Nha hoàng thực mau bưng thức ăn tiến vào, "Hiện giờ toàn bộ lương vương phủ, ngày lễ ngày tiệc chính mình tiểu viện đều phải chuẩn bị thức ăn." Bởi vì lương vương tính tình thật sự là không tốt lắm, này cơm cũng ăn không ngon. Ăn một chút gì đi. Kanyi, thị nhi bên kia phái người tặng sao? Long Song hỏi. Bởi vì chính mình không được xuống ái, đối mấy cái hài tử, nhưng thật ra cưng chiều không được. Dạ, ngươi yên tâm đi, mau ngồi xuống uống chén canh. Ừm. Mã thị đối Long Song nhất vừa lòng, vẫn là Long Song dựa vào nàng, chưa từng nạp thiếp, tuy rằng có thông phòng nha hoàn bất quá cũng không ngủ vài lần. Dựa theo Long Song cách nói, cảm tình không đúng, người không đúng, cũng không kê phương diện tâm tư. Hai người cùng nhau ăn vài thứ, mới chuẩn bị nghỉ tạo. Lại nghe đến chuyển đến nha hoàn ở cửa nhỏ giọng nói, "Đại gia, đại phu nhân, kế vương phi bị bệnh, tuyên phủ y y." Long Song kinh ngạc một chút. Mã thị lại nở nụ cười, xem ra này kế vương phi lần này khí không nhẹ. Rốt cuộc Lương Vương mở miệng chính là bình thê. Trở sinh hạ nhi tử đó là con vương, nữ nhi đó là con chúa. Như vậy ân sủng tại đây trong phủ là chưa bao giờ từng có. Kế vương phi sẽ sinh bệnh cũng khó trách. Chúng ta muốn hay không đi xem? Long song hỏi. Đi nhìn cái gì đâu? Hắn có chính mình nhi tử, con dâu, liền tính Tần Hiếu cũng luôn không thượng chúng ta, ngươi liền thanh thản ổn định ngủ đi, chờ thêm hai ngày trở về thời điểm, cùng phụ thân thương lượng một chút, muốn như thế nào làm mới có thể sớm chút đem thế tử ra vị trí định ra tới. Long Song ngẫm lại, cảm thấy Mã thị nói có lý. Ta nghe ngươi. Mã thị nhìn xem này Long Song, trong lòng cảm thán. Nàng nguyện ý đời này sẽ gả một cái văn võ song toàn nam tử, bị che chở qua cả đời, lại không nghĩ gả cho như vậy một người. Đừng nói che chở nàng, liền chính mình đều hộ không được, còn muốn nàng bỏ ra Mưu Hoa Sách, vì này vinh hoa phú quý, hao tổn tâm cơ. Nếu không phải từ nhỏ mưa rầm thấm đất, bị phụ thân đương Nam Hải tử giáo dục, ở cái này đầu châu mặt ngửa khắp nơi lương vương phủ, nàng chưa chắc có thể hảo hảo sống sót. Càng đừng nói giữ lại ba cái hải tử dưỡng dục trưởng thành. Kế vương phi thật thật là tức chết rồi. Long Hiền ngồi ở một bên, trầm khuôn mặt. Hắn là con vợ cả, tuy không phải trưởng tử, kia cũng là con vợ cả, nhưng đều hơn 20 tuổi, phụ vương cũng không cho hắn quản đất phong sự tình càng không cho hắn cơ hội đi rèn luyện. Hơn 20 năm qua, liền không có quản quá hắn mảy may, vô luận là võ công, vẫn là đọc sách biết chữ, căn bản mặc kệ hắn có thể hay không trở thành một cái ăn chơi chắc táng. Ngay cả hắn thành thân, hỏi hắn y tứ, cũng chỉ được một câu, "Mẫu thân ngươi cho ngươi tuyển, tự nhiên là tốt." Đem hắn đứa con trai này nhốt ở tâm môn ở ngoài. Kế Vương phi lệch qua trên giường, Long Hiền tức phụ đang ở một bên hầu hạ, Mẫu phi Ngài đừng nghĩ nhiều, phủ y y cũng nói, ngài muốn an tâm tính dưỡng mới là. Ta như thế nào có thể an tâm, vương gia tâm thật sự là quá trật. Cũng không thể nói phụ vương tâm thiên, rốt cuộc hắn đối đại ca cũng không thật tốt ta. Long Hiển tức phụ Cam thị nói. Kế vương phi ngay vậy, tâm lột bột một chút. Đôi khi, nay huyết thống quan hệ thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Xem Lương Vương đãi Long xong, theo đạo lý đó là hắn yêu nhất nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Hắn hẳn là phụng ở lòng bàn tay mới là, nhưng ngươi xem hắn quản quá lòng song sao? Từ nhỏ mặc kệ, chỉ giao cho nàng cùng lão thái phi chiếu cố. Chỉ là câu kia người nếu là đã xảy ra chuyện, hoặc là dạy hư, đừng trách hắn không niệm tình phân. Thật thật là cái nhẫn tâm người nột. Bộ dáng này nói, về sau đừng nói nữa. Là, mẫu phi. Cam thị ngoan ngoan theo tiếng, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Kế Vương phi nhìn, tức khác hiểu được. Hay là ngươi? Cam thị gật gật đầu. Mấy tháng? Phủ Y Y mới dò ra tới, nói hai tháng. Cam thị nói, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Long Hiền. Long Hiền nhưng thật ra vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, là hắn hải tử. Hảo hảo hảo, ngươi hảo hảo dưỡng, lại cấp Hiển Nhi sinh đứa con trai. Kia Long Song, lưu đến không được. Hẳn là nói đại phòng đều lưu đến không được. Chỉ là muốn như thế nào làm? mới có thể làm đại phòng biến mất thần không biết quỷ không hay. Lao thái phi từ an viện. Lao thái phi uống lên một chén tổ yến, mới đối bên người ma ma nói, người nghĩ cách đi tìm xem xem, có thể hay không tìm được kia hải tử bị ôm đi nơi nào. Thái phi cao ma ma đại kinh thất sắc. Việc này nếu là vương gia đã biết, là sẽ giết người. Đến lúc đó không đơn giản là Lao thái phi, đó là kế vương phi, nhị công tử một nhà, ai đều chạy không thoát. Nàng còn nhớ do năm đó, vương gia ôm đại gia trở về, hướng lao thái phi sân một phóng. Nếu là người đã chết, cái này lương vương phủ liền cho bọn hắn mưu tử đi chôn cùng đi. Lúc ấy, lương vương là nghiêm túc, cho nên mấy năm nay, đại gia chẳng sợ không có gì đại tiền đồ, lại cũng còn hảo hảo tồn tại, cưới vợ sinh con. Thái phi nô tỳ cảm thấy không ổn. Cao ma ma vội vàng khuyên nhủ. Ta cũng biết, nếu là thật đem người tìm trở về, Này vương phủ sợ lại là một hồi tình phong huyết vũ, chính là nàng như thế nào có thể làm vương vị rơi xuống người ngoài tay. Nghĩ đến đây, Lao Thái phi tâm hung ác. Thật sự không được, chúng ta liền từ căn nguyên thượng giải quyết. Thái phi, trăm triệu không thể. Lao Thái phi dương tay, đau kịch liệt nhắm hai mắt lại. Sớm biết rằng, năm đó nàng liền không ra tay, làm Lam thị hảo hảo tồn tại, đứa bé kia cũng không bị người ôm đi, làm Vũ Hân gả nhà khác đi. Nàng hiện giờ cũng là con cháu vòng đầu gối, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, mà không phải giống như bây giờ tử, cả ngày lo lắng đề phòng, liền sợ nhi tử cấp Long Song Thỉnh Phong Thế tử. Nàng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lý do, thật muốn vạch Trần Long Song thân phận. Lao thái phi thống khổ nhắm hai mắt lại. Giao thừa, buồn hẳn là vui mừng, nhưng này lương vương phủ, lại tràn đầy đều là tinh kế. Tung hấp trấn. Toàn ra ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm đánh la cây bài, hổ tử đều thua đỏ mắt. Cũng là hắn vẫn may kém, nhiều người như vậy, liền hắn một người thua. Ông nội, bà nội, Liêu thị ngồi ở một bên nói chuyện, một bên giường la hán thượng, tiểu đệ, tiểu muội, hay mặc đăng ngồi chơi hạt châu, trong nôi, Lãng Ca Nhi ngủ phá lệ hương. Bên kia trong phòng, một ba người ngồi ở cùng nhau, lại kêu lại kêu, Thư Tân tinh thần đầu đặc biệt hảo, Thẩm Đa vượng ngồi ở bên người nàng, giúp đỡ mát xa bả vai thường thường cho nàng ra ra chủ ý. Hổ tử lại cho bạc. "Ta đêm nay là làm sao vậy?" luôn thua. Bên kia, mang chân châu mấy người cười mỉm mắt. Tự sẽ không nói cho hổ tử, sấn hắn không chú ý thời điểm, các nàng đã sớm đem lá cây bại cấp thay đổi. Toàn ra người, chơi cũng không lớn, đến bây giờ cũng mới 20 lượng bạc xuất nhập, bất quá đại gia cao hứng là được. Chờ đến rạng sáng đã đến, hổ tử đi thả pháo, an điểm ngọt rượu nhưỡng. Câm trong phủ nha hoàn, "Bà tử, gã sai vật đã phát 20 văn tiền thưởng." Thư Tân đánh áp. "Hôm nay thật cao hứng." Thầm Đa vượng cười, bưng nước gấm cấp thư Tân phao chân. "Ngươi nói, về sau mỗi năm ăn tiết chúng ta đều có thể bộ dáng này sao?" Toàn gia đoàn viên, bình bình an an ở bên nhau. "Có thể, ngươi yên tâm đi." Thư Tân cười gật đầu. Thầm Đa vượng đi đảo nước rửa chân. Thư Tân chui vào trong ổ chăn duỗi tay sờ sờ gối đầu hạ, quả nhiên sợ đến một thứ. Lấy ra tới vừa thấy, là một phen ngọc lược. Này ngọc lược hoa văn thập phần tinh xảo, ngọc chất mượt mà, Thư Tân nhẹ nhàng trải một chút đầu, cảm thấy man thoải mái. Thầm Đa Vượng khi trở về nhìn thấy, thích sao? Thích, ngươi chừng nào thì mua? Ngẫu nhiên đến, trước kia cũng không cảm thấy có ích lợi gì, nghĩ ngươi có thể sử dụng. Thư Tân hướng bên trong xe dịch, thầm Đa Vượng ngồi ở mép giường. Ngủ đi, buổi sáng lại rất sớm lên. Ta nếu là khởi không tới làm sao bây giờ? Vậy ngủ đi, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng." Thầm đa vừa nói, giúp Thư Tân đem đầu tóc lộn thuận, đỡ nàng nằm xuống. Dựa gần Thư Tân ngủ hạ. Hai người trong ổ chăn tay chặt chẽ tương nắm, đầu dựa gần đầu, Thư Tân tưởng nói điểm gì đó, đánh hai cái ngác, liền đã ngủ. Thầm đa vừa nhìn, ôn nhu cười, hôn hôn Thư Tân đầu. Cũng nhắm mắt lại nặng ngề ngủ. Bộ dáng này, đó là hắn sợ cầu. Đại niên sơ nhị, toàn ra tính toán đi trong miếu dân hương, bởi vì có thư tấn cái này thai phụ, bên ngoài lại hạ tuyết, Thẩm Đa vượng tự mình hộ thống. Một hàng 50 tới cái hộ vệ, lắc lư lay động đi trước tùng hợp trấn duy nhất chùa miếu. Miếu thở không thế nào đại, bất quá tới bái người nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng một kiện thư tân ra như vậy phô trương, lập tức tránh ra lộ, Thẩm Đa vượng đỡ thư tân bản sẽ không sai khai liếc mắt một cái. Ở đại hùng bảo điện trước quy xuống, Thư Tân chắp tay trước ngực. Nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu người nhà bình an hỉ nhạc, ba ba mụ mụ cũng hảo hảo sinh hoạt, không cần bởi vì nàng rời đi mà thương tâm. Thư Tân Diêu Thiêm, cầm lấy vừa thấy, cũng không hiểu lắm. Đi tìm đại sư giải đoán sâm. Đại sư do dự một chút mới nói nói, từ này Thiêm Văn đi lên xem. Phu nhân gần nhất sợ là phải trải qua một phen suy sụp. A. Thư Tân kinh ngạc một chút. Bất quá phu nhân nếu là tâm tính kiên định, nhưng thật ra có thể gặp nạn thành tường, hết thảy đều sẽ qua cơn mưa trời lại sáng. Thư Tân gật đầu, thêm dầu mẹ tiền. Giải đoán Sâm đại sư vừa thấy Thư Tân thêm 10 lượng bạc, nghị nghị còn nói thêm, "Phu nhân." "Ừm." "Thiên mệnh không thể trái, phu nhân thuận thế mà làm liền hảo." Có chút người nên quên vẫn là muốn quên, có một số việc nên làm còn phải đi làm, tuy nói tử bi vì hoài, nhưng phu nhân cũng muốn có chính mình kiên trì mới là, A Di Đà Phật. Thư Tân mím môi, không lý do lòng có chút chua sót. Đây là muốn nàng quên ba ba mụ mụ sao? Chính là nàng như thế nào làm được đến? Đi thôi." Thẩm Đa Vượng ôn nhu ra tiếng. "Ừ." Thư Tân gật đầu, ra đại hùng bảo điện. Thẩm Đa Vượng muốn hỏi Thư Tân có cái gì không thể quên được người, nhưng cũng biết lời này nói ra, Thư Tân khẳng định sẽ sinh khí. Trong chùa trước tiên là có cơm chay, bất quá hiện giờ mùa màng không tốt, cũng liền hủy bỏ cơm chay. Thẩm đa vượng biết được sau, tìm được rồi tiểu tăng. Đi cùng các ngươi phương trưởng nói một chút, nhà của chúng ta người muốn ở bên này ăn chay cơm, làm đại sư lo lắng một chút, ta nguyện ý quên 100 cân tinh mễ, 100 cân bột mì. Tiểu tăng vừa nghe, vội vàng gật đầu đi. Này 100 cân tinh mễ, 100 cân bột mì, kia chính là thật nhiều lương thực đâu. Chỉ chốc lát Phương Trượng liền tự mình tới, á Di Đà Phật, Đa Tạ thí chủ. Phương Trượng khách khí. Nay xương có gạo, bột mì, Phương Trượng lập tức làm người đi chuẩn bị cơm chay, đồ chay. Trước kia trong chùa vẫn là có cơm chay, chỉ là năm trước mùa mảng không tốt, cũng cũng may trong chùa sớm chút năm có chút lương thực lưu lại, lúc này mới đem Nhật Tử Qua xuân, dưới Vàng không này chùa cũng sợ là giữ không nổi. Ta trong tay nhưng thật ra có vài mẫu đồng ruộng, phương trưởng nếu là nguyện ý, có thể mang theo tăng nhân đi trồng trọn, thu lương thực toàn bộ về trong chùa. Thí chủ lời này thật sự. Tự nhiên là thật. Phương trưởng vui sướng, lại nghĩ nghi mời nói nói, thí chủ nhân thiện, nếu là có thể đem này chung quanh sơn mua tới, làm bá tính, có thể vào núi đánh xài săn chút dã vật mới là đại thiện. Nói như thế nào? Này chúa chung quanh sơn đều về một cái viên ngoại sở hữu, này viên ngoại không được phụ cận thôn dân ở trong núi đánh xài, càng không được đánh trong núi dã vật. Thẩm Đa vượng nghĩ nghĩ, Đa Tạ Phương Trượng, việc này làm ta ngấm lại. Vô luận như thế nào, Đa Tạ thí chủ. Trong chùa cơm chay sắc thật không tồi, Thư Tân thật lâu không ăn qua bộ dạng này đồ ăn, không khỏi tham ăn chút. Ăn hai chén cơm, càng ăn không ít đồ chay. Thầm Đa vượng nhìn đều sợ nàng căng hỏng rồi. Ta cảm giác chính mình còn có thể ăn một chén cơm. Thư Tân nói, lại uống một ngụm canh. Thầm Đa Vượng đều nghĩ, nếu không ở chỗ này ở một đêm, chính là tới thời điểm, cũng không có tính toán chu hạ, đồ vật cũng không mang. Liền đánh mất cái này ý niệm. Ăn cơm chay, toàn ra mới rời đi chua Triền. Lúc gần đi Thư Tân mới nhìn thoáng qua chùa Triền tên, nhân tiện chùa. Nhìn tấm biển có điểm tân. Thầm Đa Vượng bật cười, là lúc trước mới treo lên đi. Này Vương trưởng là cái dịu nhân. Thư Tân trầm mặc, một hồi lâu mới nói nói, đây là muốn người mua chung quanh sơn sao? Trước hỏi thăm hỏi thăm này sơn là của ai, đối phương có nguyện ý hay không bán, chúng ta cũng không thể cường thủ hào đoạt. Là đạo lý này. Về đến nhà, thầm Đa Vượng liền làm người đi hỏi thăm kia sơn rốt cuộc thuộc về ai, chẳng qua biết được đối phương là một cái thập phần keo kiệt lại hung ác địa chủ, trong nhà có cái nữ nhi ở linh giang phủ bên kia. Liều vũ 5 làm thiết khi, kinh ngạc một chút. Việc này sợ là không dễ làm. Có bao nhiêu khó? Linh Giang phủ Liêu Vũ 5 người, này sơn mới bị mua không bao lâu, ta tổng cảm thấy Phương Trượng muốn ta mua này sơn, có khác nguyên nhân. Thư Tân ôm lọ suối tử, vậy ngươi liền đi phái người đi trong núi sở sở để bái, dù sao cũng phí không bao nhiêu sự tình, hơn nữa này đỉnh núi a, chúng ta có thể trực tiếp tìm Liêu Vũ năm mua. Bắt ngươi đại tướng quân thân phận tới áp chế hắn, làm hắn liền tính không nghĩ bán, cũng không thể không bán. Đây là muốn ta ủy thế hiếp người." Thầm Đa vượng cười. "Như thế nào kêu ủy thế hiếp người đâu? Liền tính ủy thế hiếp người cũng là liều Vũ Nam mới đúng, kia sơn là bọn họ không giả, cũng không thể không cho người vào núi đi đánh xài, các thôn dân lại không phải đi đốt cây, lộng điểm chặc cây về nhà nấu cơm có cái gì quan hệ đâu?" Ta đây này liền phái người đi một chuyến linh gia phủ, hoặc là ta tự mình đi một chuyến. Này Liêu Vũ Nam, là nên hảo hảo sẽ sẽ hắn. Ta không tán thành ngươi đi, quá nguy hiểm, có điểm dê vào miệng quặp cảm giác. Như vậy khinh thường nhà ngươi tướng công, ta đi. liều Vũ Nam sợ là đại khí cũng không dám ra. Thầm Đa vượng nói, xoa bóp thư tân thịt hô hô mặt. Ai nha, đừng nghiến ta mặt, đã rất nhiều thịt, nghiến xương lên thịt càng nhiều. Thư Tân Guest bỏ chuột bay thẩm đa vượng tay, xoa xoa chính mình mặt. Nghĩa đau. Đau nhưng thật ra không đau, chính là không thích người nết ta mặt, kính nghị, kính nghĩa hiện giờ cũng tới rồi làm mai tuổi tác, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn nói cái tức phụ, chỉ là người này tuyển. Giống nhau nông nữ đi, không xứng với hai người. Chính là thật là giáo dưỡng tốt, nhân ra cũng không chịu. Hỏi một chút trương phu nhân đi. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Thư Đa nói: nghĩ chờ hai ngày ước chương phu nhân tiến đến trong nhà tiểu tọa, thuận tiện nói nói việc này." "Kính nghị, kính nghĩa kia chính là tiền đồ vô lượng hảo hậu sinh, lớn lên bình thường nhưng là năng lực hảo, sẽ làm việc, nhìn cũng là sẽ đau tức phụ người." Thẩm Đa vượn cười, kính nghị tặng một phong mật hàm tiến vào, đưa cho Thẩm Đa vượng. Ám vệ bên kia đưa tới. Thẩm Đa vượng kinh ngạc một chút, đó là hắn phái đi giám thị Thẩm lão nhân, thẩm lý thị người. Đó là huyện thành kia ra song bạc người, cũng là Tuân Nhan an bài. Hiện giờ, Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị cuối cùng có động tác. Câm Mật hàm, Thẩm Đa vượng lại có chút không dám mở ra. Thư Tân nhìn hắn. Thẩm Đa vượng hít sâu một hơi, mở ra mật hàm, đương nhìn mật hàm thượng đệ nhất hành tự, Thẩm Đa vượng sắc mặt liền thay đổi. Một hồi lâu mới nhắm mắt lại, tay niết quyền, răng rắc răng rắc rung động. Thư Tân hoảng sợ, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Thẩm Đa Vượng đem tin hàm cấp Thư Tân. Thư Tân cầm vừa thấy, cũng là chấn động. Thẩm Đa Vượng thế nhưng là lương vương phủ thế tử ra, mà thẩm lão nhân thẩm lý thị năm đó dùng chính mình nhi tử thay đổi Thẩm Đa Vượng. Đem Thẩm Đa Vượng ôm đi, đem chính mình nhi tử đi thế thân Thẩm Đa Vượng vị trí. Hưởng Thẩm Đa Vượng phúc khí, lại không hảo hảo đối Thẩm Đa Vượng. Này hai cái vương bắt đản. Thư Tân mắng một tiếng. Xua tay ý bảo kính nghị đi xuống. Đi đến Thẩm Đa Vượng bên người, duỗi tay đem Thẩm Đa Vượng ôm vào trong ngực, "Cha mẹ ngươi." Thư Tân tự hỏi chính mình biết hắn nói, chính là giờ khắp này, lại không biết muốn như thế nào an ủi Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng gắt gao ôm Thư Tân, "Lương Vương, ta cùng hắn đã từng rất xa xem qua một lần, thậm chí còn hỏi hắn mượn quá lương thực, ta không nghĩ tới Thẩm Đa Vượng nói." Tâm đều đau lên. Cái kia vẻ mặt tối tăm, nhìn thập phần tuấn giật rồi lại lãnh túc nam nhân, lại là phụ thân hắn. Lúc ấy, hắn thật sự không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ cùng Lương Vương tai kiến. Lấy bộ dáng này thân phận, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Ừm, ta tính toán đi gặp hắn một mặt, nhưng là không phải hiện tại, đến chờ ngươi sinh hải tử lúc sau lại đi. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Không cần đi tìm hắn, làm hắn tới tìm ngươi đi, làm phụ thân, liền thân sinh nhi tử đều nhận không ra, là hắn thất trách. Thư Tân kỳ thật sợ Thẩm Đa vượng đi, Lương Vương không nhận hắn, hắn sẽ thương tâm. Cho nên tình nguyện Lương Vương tới tìm hắn. Nếu là Lương Vương tới, thuyết minh Lương Vương là để ý Thẩm Đa vượng, nếu là Lương Vương không tới, coi như khi người lạ người đi. Thẩm Đa vượng ôm thư Tân gật gật đầu. Trong lòng tuy khổ sở, lay động, lại không có đặc biệt khó chịu. Có lẽ là bởi vì hắn có ái nhân, có hài tử, biết đây mới là hắn nhất hẳn là năm chắc trụ. Ta đân. Ta không cam lòng, ta không cam lòng người kêu bá chiếm cha mẹ ta, bá chiếm thuộc về ta hết thảy, ta muốn hủy hoại hắn, làm hắn cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị, ta muốn Thẩm lão nhân. Thẩm Lý thị cửa nát nhà tan, nợ máu trả bằng máu. Ta duy trì ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi nguyện ý nói cho ta, ta nghe, giúp ngươi bảy mưu tính kế, không muốn nói cho ta, ta cũng sẽ yên lặng duy trì ngươi. Thẩm đa vượng gật đầu. Ông thư Tân thật lâu không muốn ngẩng đầu. Thư Tân từ hắn ôm, chạm eo đau bối đau, vẫn là trong bụng hải tử chịu không nổi, động lợi hại, Thư Tân kêu một tiếng, Thẩm Đa Vượng mới bùng ra, làm sao vậy? Ta eo đau. Là ta không tốt, ta đây liền đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Tuy rằng đã biết chính mình thân phận, nhưng việc này muốn chậm rãi chủ tính, cấp không được. Bởi vì bên người có Thư Tân, Thẩm Đa Vượng đột nhiên phát hiện, chính mình đối với thân sinh cha mẹ cũng không, có quá nghĩ nhiều pháp, cũng không có đã từng không tìm được khi cái loại này tâm tâm nghiệm nghiệm. Một khi đã biết chính mình thân phận, tâm cũng liền định rồi xuống dưới. Hắn nhìn trong tay ngọc bội, có nhẹ nhẹ chờ mong, lại thiếu bằng hoàng. Nếu Lương Vương không phải phụ thân hắn, hắn liền không ở tìm kiếm chính mình người nhà. Cả đời này vẫn là kêu thẩm đa vượng, có ô yếm thế tử, về sau còn có chính mình hài tử. Hắn vẫn là sẽ vì bọn họ đua một cái cẩm tú tiền đồ làm cho bọn họ đứng ở tối cao chỗ, liếc coi thiên hạ này. "Ân Ân, thư Tân ngủ bẹp hai hạ, lại khó khăn phiên cơm thân mình. Mang thai 7 tháng, bụng rất lớn, phải dùng mềm mại cái đệm lót. Hắn trước kia không cảm thấy khác phụ nhân hoài thai sinh con có cái gì, hiện giờ mới cảm thấy là như vậy vất vả. Cho nên trừ phi nhân mệnh quan thiên hắn cần thiết đi sự tỉnh, hắn đều sẽ không rời đi thư Tân." "Thú nàng, bồi nàng, làm nàng không cần lo lắng." Thanh thản ổn định ban công, bình bình an an sinh hạ hài tử là được. Bà đỡ đã thỉnh hảo một cái, bất quá này chỉ là cái thủ thuật che mắt, chân chân chính chính sẽ đỡ đẻ, lại sẽ y y thuật đã ở trên đường. Hắn không hy vọng chính mình gấu hiếm nữ nhân, hài tử có chút sơ suất. Thư Tân ôm mềm mại cái đệ ngủ ngon lành, thân đa vượng nhìn ngực cũng ấm áp. Cái này ra, có nàng ở, chính là viên mãn. Đem Ngọc bội thu hảo, mới cởi xiêm y đi rửa gần Thư Tân nằm xuống. Nhận tử cứ như vậy tử lão đảo lắc lư đi, Thẩm Đa vượng ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài, lại sẽ không thời gian lâu dài, buổi sáng đi ra ngoài giữa chưa khẳng định trở về ăn cơm trưa, liền tính không trở lại, cũng sẽ phái người trở về nói chuyện. Hiện giờ hắn bên người lại đề ra tùy tùng, nhìn cũng không có gì đặc sắc, nhưng là khôn khéo có khả năng, thấy thư tân miệng cũng ngọ, đặc biệt có thể nói, đặc biệt là một cái kêu trung thành, kia miệng cùng lao mật giống nhau. Đảo mắt tới rồi tháng giêng 15, đại gia cùng nhau bao bánh trôi. Su Su ngày mai cũng muốn rời đi. Tuy có không tha, nhưng cũng biết cái gì đối Su Su tới nói tốt nhất. Hiện giờ xem Su Su nói chuyện, làm việc, trên người xuyên dùng, mọi thứ đều là cực hảo. Liễu thị đau lòng chi với, cũng chỉ có thể hồng hốc mắt tự mình xuống bếp. Một bàn lớn đồ ăn. Ly biệt sắp tới, toàn gia vui mừng chi với, đều có chút chua sót. Nương Ta kính ngài một ly." Su Su bưng cái ly, nhìn về phía Liêu thị. Liêu thị gật gật đầu, bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Su Su cười mị mắt. Nàng vốn là thích cười, cười rộ lên càng là đáng yêu điểm mỹ, học được đồ vật càng nhiều, kiến thức càng quảng, cả người hơi thở đều ở thay đổi. Cũng mặc kệ như thế nào thay đổi, nàng đều biết chính mình thân phận. "Đại tỷ, ta cũng kính ngài một ly." Thư Tân Vội đứng lên, nhìn Su Su bưng một bên chén rượu, ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ân. Thư Tân nhấp một ngụm, nhìn Su Su cười. Su Su cũng nở nụ cười. Cái này ra, nàng nhất luyến tiếc là người đại tỷ. Bởi vì không có đại tỷ, nàng có lẽ cả đời còn ở thư ra cái kia hố lửa, khi nào bị cha Tân chết cũng không biết, cũng hoặc là mệnh đột chút, sớm liền đi. Đã từng mâu thân, tuy nói có vài phần yêu thương, nhưng tích cực lại nói tiếp, trừ bỏ đối đại tỷ Đối với các nàng này đó tiểu nhân đều đạm bạc thực, cũng là sau lại nhật tử, dần dần lĩnh ngộ lại đây, mới đối với các nàng hảo lên. Chỉ có đại tỷ, từ nhỏ che chở. Trước kia không như vậy bưu hãn, lại cũng thiệt tình che chở, sau lại thiếu chút nữa bị kia lão chủ chứa đánh chết, tỉnh lại lúc sau càng thêm mưu hãn, cũng đem các nàng hộ đến càng tốt. Nàng Vĩnh viên nhớ rõ đại tỷ cho nàng làm tân y giày phục, cho nàng mua tóc bạc vòng, hồng dây buộc tóc. Những cái đó đều là nàng lần đầu tiên được đến thứ tốt. Cùng hiện giờ chân bảo so sánh với, giá trị thượng tuy không kịp một phần vạn, nhưng tình cảm thượng lại thắng trăm triệu lần. An cơm, Su Su lôi kéo Thư Tân tay chậm rãi đi tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Hậu rất nhiều thẩm đa vượng, Su Su cười khúc khích, tỷ phu thật là, còn sợ ta ăn người không thành. Người a? Thư Tân điểm điểm Su Su cái chán, đã hơn một năm không thấy, miệng lươi sắc bén đi lên. Không có, không có, ta chính là cảm thấy tỷ phu đối đại tỷ thật tốt, ta coi trong lòng vui mừng, ở tỷ tỷ trước mặt, ta vĩnh viễn đều là cái kia nho nhỏ, nhỏ. ngây thơ đáng yêu đậu hoa, cũng là đại tỷ vĩnh viễn yêu thương Susu. Susu nói, kéo gần thư Tân tay. Nàng cũng không hối hận rời đi đi học võ công, y lý thuật, chỉ là chua sót không thể bồi ở đại tỷ bên người. Susu, người muốn cố lên. Susu gật đầu, ta sẽ đại tỷ Ta sẽ nỗ lực làm một cái thần y, địa. chân chân chính chính thần y, địa. không phải lãng đến hư danh, cái loại này, cũng muốn làm cái võ công cao thủ, chân chân chính chính võ công cao thủ, về sau ta giáo đại tỷ Hải tử, một chút đều không tàng tư. Hảo, ta chờ. 16 sáng sớm, Tuyệt Trần sư thái liền tới đây tiếp Su Su đi rồi. Nhan Khuynh Thành cũng hào lên. Từ Hạnh Phi đỡ cũng tới đưa Su Su. Thư Tân nhìn Nhan Khuynh Thành, có chút xấu hổ. Nhan Khuynh Thành lại sang sảng nở nụ cười, đi đến Thư Tân trước mặt, ôn quyền chiều Thư Tân hành lễ, đa tạ phu nhân cứu mạng đại ân. Gia thưa Tân có chút khẩn trương, tuy rằng là một hồi nói dối, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là kháp nhan Khuynh Thành. Phu nhân không cần hướng trong lòng đi, tuy rằng ta hôn mê thời điểm nghĩ, như thế nào có ác độc như vậy phu nhân, đại tướng quân định bị mù mắt, chờ ta tỉnh lại lúc sau, nghe xong hành phi nói liền hiểu được. Phu nhân là vì làm ta nhiều căng mấy ngày, có cầu sinh ý chí." Nhan Khuynh thành bằng phẳng nói. "Suy nghĩ cẩn thận, chuyện này cũng liền đi qua." Thả vẫn là thư Tân muội muội cứu nàng, này phân tình nàng ghi tạc trong lòng. "Ngươi có thể hảo lên là đủ rồi, bên ngoài quái lánh, chúng ta vào đi thôi." Thư Tân ôn nhu nói. "Hảo." Thẩm Đa vượng thân phận, người trong nhà là biết một ít. "Bất quá đều không phải lắm một người." cũng sẽ không đi khắp nơi rêu rạo, chính là tiệm tạp hóa bên kia, hổ tử như cũ an an ổn ổn làm muôn bán, giá cả vẫn là trước sau như một công đạo, cũng không có bởi vậy lung tung trơ giới. Qua 16, hổ tử một nhà cũng dọn đi ra ngoài. Thư Tân, Thẩm Đa vượng cũng muốn ở tháng riêng 26 dọn Tân gia. Tân ra bên kia đồ vật đều là thư Tân tự mình qua đi an bài muốn đặt ở cái gì vị trí, Thanh Thanh, Lưu ma ma ở một bên chỉ điểm. Lưu Mama ma chủ yếu là nói cho thư Tân thứ gì đáng giá, có cái gì ngụ ý, lại muốn đặt ở địa phương nào. Đừng coi khinh một cái đổ vật bày biện vị trí, phóng sai rồi địa phương sẽ rước lấy chê cười. Bởi vì Thẩm Đa vượng thân phận một chút một chút bật mí, thư Tân cũng minh bạch về sau khả năng muốn đi lương châu bên kia sinh hoạt, tự nhiên muốn nỗ lực học tập một chút, như thế nào là một cái đương gia phu nhân. Tuy rằng mang thai mau 8 nguyệt, thư Tân đính cái bụng to vẫn là thực có khả năng Cũng một chút không làm ra vẻ, tiểu khí, cả ngày rất bận rộn, khí sắc cũng rất tốt. Trương phu nhân lại đây làm khách, nhìn thấy Thư Tân khi, cười nói: "Thẩm phu nhân, ngài chính là ta đã thấy thai phụ, khí sắc tốt nhất." Nàng cũng 50 tới tuổi người, cái dạng gì người chưa thấy qua, này thai phụ cũng thấy không ít, nhưng giống Thư Tân bộ dáng này ăn ngon uống tốt, cả ngày cười hỉ hì. Tuy rằng phía sau đi theo hảo những người này, nhưng chỉ cần nàng chính mình có thể làm sự tình chưa bao giờ làm hạ nhân đi làm, cả ngày đi tới đi lui, bất quá đều là chậm rãi đi, bên người cũng đi theo người, sợ nàng khái vấp phải. Đa tạ Trương phu nhân khích lệ, kỳ thật hôm nay thỉnh Trương phu nhân lại đây làm khách, là có một chuyện, tưởng thỉnh Trương phu nhân hỗ trợ. Sự tình gì? thần phu nhân ngươi mời nói. Thư Tân trước hết mời Trương phu nhân uống trà, chờ Trương phu nhân uống lên trà lúc sau, mới mở miệng nói, là cái dạng này, Ta trưởng phu bên người có mấy cái thuộc hạ, người cũng rất có khả năng, bản lĩnh cũng hảo, chính là tuổi tác có chút đại, nhưng là này lớn một chút cũng không có việc gì, sẽ đau người không phải, ta liền nghị cho bọn hắn nói việc hôn nhân, chính là nhà của chúng ta mới chuyển đến chấn trên, nhận thức người cũng hữu hạn, việc này liền tưởng thỉnh trường phu nhân hỗ trợ. Hỏi thăm hỏi thăm, này nữ từ sao? Tốt nhất là đọc quá thư sẽ biết chữ, còn muốn chi thư đạt lý? cũng không nên, cái loại này đành đa đá hóa, trong nhà cha mẹ, huynh trưởng gì đó cũng ôn hòa hiền hậu có lễ cái loại này." Thư Tân nói xong, phát giác chính mình yêu cầu còn mang cao. Trương phu nhân cũng cảm thấy Thư Tân này yêu cầu có điểm cao. Nhưng Thẩm Đa Vượng là đại tướng quân, hắn bên người người tự nhiên cũng kém không được. Trong tay có bạc sao?" Trương phu nhân hỏi. "Cái này ta không biết, bất quá bọn họ khẳng định có điểm tiền riêng, đến nỗi nhiều ít" Nếu không ta hỏi một chút bọn họ." Thư Tân bội nói, "Này kính nghị, kính nghiễ có hay không tiền riêng?" Thư Tân thật đúng là không biết. Ngày thường thấy bọn họ cũng không thế nào tiêu tiền, ăn mặc đều là trang phủ, cũng không thấy bọn họ mua cái gì đồ vật. Dù sao cùng thẩm đa vượng giống nhau, có cả Lâm là được cái loại này. "Thẩm phu nhân, nay đảo không phải ta con buồn, chỉ là này tổng muốn hỏi một chút, nhà ngươi kia mấy cái hạ nhân ta cũng gặp qua." Tuy rằng bộ dạng không thế nào, nhưng bản lĩnh đều là nhất đẳng nhất, không dối gạt thẩm phu nhân, nhà ta có tiểu nữ nhi, năm nay mới 17, ngày khác mang đến làm thẩm phu nhân nhìn một cái tốt không. Thư Tân kinh ngạc một chút. Nay Trương phu nhân có thể hay không quá lên đường, cư nhiên đem nhà nàng khuê nữ đều rời khỏi tới. Là Trương phu nhân sinh. Thư Tân tiểu thanh vấn. Nói đến không sợ thẩm phu nhân chê cười, xác thật là ta sinh. Sinh nàng năm ấy ta đều hơn 30, mấy năm nay cũng luông triều lợi hại, bất quá nha đầu này nhưng thật ra cầm kỳ thư họa đều sẽ một ít, cũng biết chữ hiểu chuyện, nếu không đến lúc đó làm phu nhân trước nhìn xem, nếu là còn tính, có mắt duyên, lại làm cho bọn họ tiên kiến thượng một mặt, mọi người đều cảm thấy cũng không tệ lắm, chúng ta lại đến nghị thân như gì? Kia tất nhiên là cư hảo. Thư Tân vội đáp ứng xuống dưới. Ta nhà mẹ đẻ cháu gái cũng có mấy cái. Trân phu nhân, không thể rối loạn bối phận, rốt cuộc kính nghị, kính nghĩa đều là bạn tốt, cũng không thể bởi vì tức phụ chi gian bối phận khác biệt, làm cho bọn họ sinh hiềm khích. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Lại nói này kính nghị, kính nghĩa, bọn họ trương gia nữ nhi, có thể có một cái gã tiến vào liền đến không được. Tiễn đi Trương phu nhân, thư tân đem kính nghị, kính nghĩa hô qua tới, ta tính toán cho các ngươi nói việc hôn nhân. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Kính Nghị, Kính nghĩa nghe vậy lại hỷ. Toàn Bằng phu nhân làm chủ. Thư Tân bật cười, nghe các ngươi khẩu khí này, xem như đáp ứng rồi, bất quá cô nương này ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cho các ngươi tìm một cái, dù sao cũng phải cô nương này chi thư đạt lý, hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết lánh biết nhiệt mới được. Hai người tức khắc nở nụ cười, lại châm miệng một lời nói, Toàn Bằng phu nhân làm chủ. Các ngươi bộ dáng này Thật là thư Tân bực cười, bộ dáng này đi, từng bước từng bước tới, ta trước giúp các ngươi nhìn xem cô nương này như thế nào, bất quá nói thật, người này được không cũng được các ngươi chính mình đi hỏi thăm, ta chỉ phụ trách xem bộ dáng, xem nàng đãi nhân nói chuyện, nếu là thành, này về sau sinh hoạt, còn phải các ngươi chính mình tới. Toàn bằng phu nhân làm chủ. Thư Tân buồn bực, xoa xoa tay, chạy nhanh đi xuống, xem các ngươi bộ này, thần thiển. La phu nhân Chúng ta trước tiên lui hạ, phu nhân vất vả. Kính nghị, kính nghĩa ra ấm thính, mới hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười. Tức phụ, cỡ nào tốt đẹp từ nhi a? Phu nhân quả nhiên tâm địa thiện lương. Thẩm Đa vượng mua sơn sự tình cũng không thuận lợi, hôm nay trở về thời điểm còn đã phát hỏa. Thư Tân biết được sau, kinh ngạc một chút. Liên Thẩm Đa vượng kia tính tình, sẽ phát hỏa kia chính là cực nhỏ có. Vội đem Trung Thành hô lại đây dò hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Trung Thành nuốt nuốt nước miếng, kia lưu viên ngoại công phu sư tử ngọa không nói, còn tưởng đem hắn khuê nữ đưa cho lão ra làm thiếp, lão ra đương trưởng liền đá ngã lăn nhà hắn bàn mấy. Trung Thành nói xong, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thư Tân ngẩn người mới hồi phục tinh thần lại, một cái tắt chụp ở trên bàn, con mẹ nó, đá hảo, nên một chân đá vào kia lưu viên ngoại trên mặt mới là. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng ở một bên nhìn, che miệng cười nhẹ. Lưu Mama ma cũng là lắc đầu cười nhạt. Xem ra là sinh khí, thô tục đều ra tới. Lại đối Sơ Tĩnh, Sơ Đồng nói, các người đi phòng bếp bên kia, nhìn xem có hay không nhiệt canh gà, đoan một chung lại đây, ta tự mình cấp lao ra đưa đi. "Là, phu nhân." Sơ Tĩnh lên tiếng, vốn định chạy, bất quá thấy Lưu ma Mama ở, lại định rồi thân mình, chậm dãi đi. Thư Tân đĩnh bụng to chiều thư phòng đi đến. Rất xa liền nghe thấy được Thẩm Đa vượng đang ở phân phó người làm việc, nhìn dáng vẻ là tính toán từ Liêu Vũ nam bên kia ra tay, bắt lấy cái kia đỉnh núi. Thư Tân làm người lưu tại bên ngoài, bưng canh gà vào thư phòng, kia đỉnh núi có cái gì vấn đề sao? Thẩm Đa vượng lập tức tiến lên, tiếp nhận canh gà, đỡ Thư Tân ngồi xuống, xua tay ý bảo những người khác lui xuống đi, đường quay dày hắn cùng phu nhân ở chung. Uống lên khẩu nóng hầm hập canh gà, lại vì Thư Tân ăn một lát còn lại chính mình một người uống lên cái sạch sẽ. Tạp đi miệng nói, nếu là điều tra không sai, phía dưới hẳn là cái quan sát, cũng có thể là mỏ bạc. Thư Tân kinh ngạc một chút. Kêu lưu Viên ngoại, Liêu Vũ Nam biết không? Hẳn là không biết, liền tính biết, bọn họ cũng không dám khai thác, chỉ là nếu bọn họ biết, lại không đăng báo triều đình, ý đồ đáng chết. Thẩm Đa vượng nói, tâm tư chầm chầm, này Liêu Vũ Nam lưu đến không được. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ta nơi nào yêu cầu làm cái gì, chỉ cần thấu điểm tin tức cho hắn phu nhân, giống hắn bộ dáng này người, hắn phu nhân hận hắn tận xương, thả cũng là cái có bản lĩnh người, lại nói tuân của cải chứa Thâm hậu, muốn thu thập Liêu Vũ năm cũng không phải cái gì về khó. Thư Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia Tuân Nhan, nàng là tuân người nhà không giả, bất quá đã rất nhiều năm không đi trở về, tuân ra cũng chỉ đương nàng đã chết, mặc kệ nàng. Thẩm Đa vương nói, không khỏi thở dài. Nếu là Hàn Húc còn ở, nàng sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái dạng này. Cả người không biết cảm giác đau, cũng không biết rét lạnh, còn vị giác mất cân đối, cũng không biết ăn đồ vật có mùi vị gì đó. Tồn tại cũng chỉ là có khẩu khí thôi. Hàn Húc, nàng vị hôn phu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều phải thành thân. Hàn Húc lại trộm đi trên trường, nàng liền theo đi. Hàn Húc sau khi chết, nàng thế thân Hàn Húc vị trí, người ngoài chỉ biết Hàn Húc lại không biết Hàn Húc đã chết rất nhiều năm. Thẩm Đa vương nói, thật sâu hít vào một hơi. Nắm lấy thư Tân tay, "A Tân, ngươi nhất định phải bình bình an an sinh hạ hài tử, ta cũng bình bình an an, chúng ta muốn tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời." "Ân, ta nhất định sẽ bình an, yên tâm đi." Thư Tân năm chặt thẩm Đa vượng tay. "Ngươi cả đời này cũng khó được gặp gỡ cái biết lánh biết nhiệt nam nhân, một khi gặp gỡ, liền hảo hảo quý trọng." Thẩm Đa Vượng lại nói lên Liêu Vũ nam ra là, cùng với cái kia lưu viên ngoại. Kia lưu viên ngoại khuê nữ đẹp sao?" Thư Tân tò mò hỏi. Thẩm Đa Vượng kinh ngạc một chút, mới nói nói, "Ngươi như thế nào biết?" Hỏi bái. "Xin khí." Thẩm Đa Vượng thật cẩn thận hỏi, "Ta lúc ấy liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, kia cô nương trông như thế nào, ta cũng không nhìn, dù sao không ngươi đẹp." Miệng lươi chân tru, "Ngươi cũng chưa xem nhân ra." Như thế nào biết ta so nhân ra đẹp, bất quá tên kia thật là to gan lớn mật, cư nhiên dám mơ ước ta nam nhân, đến hung hăng thu thập hắn mới được." Thẩm Đa vượng gật gật đầu, thập phần tán đồng. Thư Tân còn nói thêm, "Bất quá cũng là thật tinh mắt, biết ngươi hảo." Điểm này Thẩm Đa vượng không tán đồng, có cái gì ánh mắt, đơn giản là nhìn chúng ta thân phận thôi, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi, tuệ nhãn cao siêu." Thư Tân ha ha ha nở nụ cười. vốn dĩ liền không bực Hiện giờ cũng bất quá đem việc này đương cái chê cười. Vậy ngươi về sau đâu, gặp gỡ một cái so với ta tốt, làm sao bây giờ? Thẩm Đa vượng thở dài một tiếng, "So ngươi tốt? Hảo tại nơi nào? Thân phận thượng là công chúa vẫn là quận chúa, cũng hoặc là văn thao võ lực đều tinh thông, lại hoặc là tuyệt thế mỹ nhân. Này đó ta đã sớm gặp được qua, đã từng đều không tâm động, hiện giờ có ngươi, này đó dưỡng thật dung chi tục phấn liền càng đừng nói nữa." Thư Tân nghe tức khắc cười ra tiếng. Người này nhìn nghiêm trang, lời nói cũng không nhiều lắm, lại không nghĩ hiện giờ lời ngon tiếng ngọt lên, cũng là một bộ một bộ. Thư Tân cười đấm thẩm đa vượn một chút. Châm gì gì đứng lên, "Hảo, ta không quấy rầy ngươi làm việc, đi về trước." "Ta đã làm tốt." Thẩm Đa vượn nói, đứng dậy bưng khay, một tay đỡ Thư Tân hướng ra phía ngoài đi. Hắn thư phòng này cũng không có gì tuyệt mật tin hàm, cũng không sợ có người trộm tiến vào. Thư Tân muốn dọn đi, tuy rằng ở tại cách vách, Liễu thị vẫn là có chút luyến tiếc. Ai? Thư Tân nhìn Liễu thị, "Nương, ngươi làm gì thở dài a? Quá hai ngày ngươi liền phải chuyển nhà. Liên ở cách vách, hơn nữa mặt sau có cái môn, chúng ta ra ra vào vào cũng phương tiện, chỉ là về sau ăn cơm liền không cùng nhau ăn." Thư Tân nói, hơi hơi thở dài một tiếng, "Về sau cái này ra, nương muốn nhiều nhọc lòng." Liêu thị gật gật đầu, Người trong nhà đình đơn bạc, có thanh thanh, A Cầm, A Kỳ giúp ta trợ thủ, ta có thể quản tốt, chỉ là ngươi liếu thị nói, dừng một chút, a tân a, những cái đó vụn vặt sự tình ngươi thiếu nhọc lòng, chuyên tâm dưỡng thai liền hảo, có thể để cho người khác đi, khiến cho người khác đi làm. Liêu thị hy vọng thư Tân Sinh hai cái nhi tử, có nhi tử, gia đình địa vị liền ổn. Bất quá nghĩ thẩm Đa vượng đối thư Tân coi trọng, kỳ thật nhi tử Nữ nhi hẳn là cũng không có gì đi. Tiễn trụ Tân gia hôm nay, Thẩm Đa vượng thỉnh túy tiên lâu đầu bếp lại đây, cũng tới không ít người, đưa đồ vật đều đơn giản, cũng không quý trọng, chấn trên hảo những người này ra đều đều tới. Thư Tân ở hậu viện bồi các gia phu nhân, trong đó một cái hành hứa phu nhân ngồi ở thư Tân bên người cười nói, không biết Thẩm phu nhân hay không nhớ do ta. Người, ta nhà chồng họ Hứa. Hứa phu nhân. Hứa phu nhân nói Đôi mắt Triều thư cầm bên kia nhìn thoáng qua, bộ dáng tiêu chí, trong nhà có tiền, chính yếu là tỷ tỷ, tỷ phu có tiền, này về sau của hồi môn tuyệt đối không phải ít. Trong nhà tuy rằng cũng còn tính có điểm của cải, nhưng muốn đi kinh thành đi thi, kia một chút của cải nhưng không đủ. Hôm nay thẩm phu nhân mẫu thân không lại đây sao? Tới, này một chút mang theo ta tiểu đệ, tiểu muội đi chơi, một hồi liền tới đây." Thư Tân nói, nhớ tới này hứa phu nhân thân phải tới. Nàng nghe Liễu thị nói qua, có người tưởng cấp tha cầm làm ai, nguyên lai like chính là này hứa phu nhân sao? Khó trách lần trước ở Trương gia, rất nhiều lần muốn cùng nàng nói chuyện. Thư Tân đi xem hứa phu nhân ăn mặc, không phải đặc biệt phú quý, nhưng cũng không kém. Siêm Ý không phải mới tinh, nghĩ đến trước kia xuyên qua. Lại xem nàng khỏe mắt đuôi lông mày, người tuy rằng cười, lại mang theo nhẹ nhẹ tính kế. Quả phụ mang đại hứa công tử, không biết là bộ dáng gì. Thực Mao Liễu thị lại đây, tiểu đệ, yêu mỏi là càng ngày càng chắc nịch. Tiểu hài tử đều là cái dạng này, quá 2 năm thì tốt rồi." Thư Tân nói, cấp Liêu thị giới thiệu hứa phu nhân. Hứa phu nhân thấy Liễu thị phá lệ nhiệt tình, nói lên lời nói tới một bộ một bộ, Liễu thị chỉ là ôn hòa cười, gật đầu gật đầu. Trong lòng cũng ở đánh giá này hứa phu nhân. Tuy nói không nóng nảy cấp Thư Cẩm, thư kỳ là mai sự. Nhưng người này ra trước tương nhìn cũng không có việc gì, chờ tuổi tác lớn cũng sẽ không luống cuống tay chân. Bên này nói chuyện, bên ngoài cũng là náo nhiệt vạn phần. Thẩm Đa Vượng khó được sắc mặt ôn hòa chiêu đãi khách nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới Vân Vương phủ người sẽ đến. Vẫn là cùng thư hiếu nhân cùng nhau tới. Thư hiếu nhân hắn biết, thư tân đối thư hiếu nhân cảm tình không bình thường, tuy rằng không có gì tình yêu nam nữ, nhưng là so đối những người khác lại hảo rất nhiều. Long Uyên nhìn Thẩm Đa vượng ôn quyền, "Đại tướng quân, biệt lai vô dạng a." Vốn đang đang nói đùa người, vừa nghe Thẩm Đa vượng thân phận, đều an tĩnh xuống dưới. "Đại tướng quân? Người này lại là đại tướng quân?" Bọn họ thật là quá có mắt không tròng, thế nhưng không nhận biết đại tướng quân. "Ha ha." Thẩm Đa vượng cười lạnh, "Vân Vương thế tử, không nghĩ tới ngươi trở về, nhưng thật ra ngoài ý muốn." Hôm nay đại tướng quân nhà mới tiến trụ. Buồn thế tử tự nhiên là muốn tới chúc mừng một phen, đem hạ lệ nâng đi lên. Kia vừa nhấc vừa nhấc hạ lệ làm tới uống rượu, người đều mở to hai mắt, bọn họ cả đời cũng chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật. "Đa tạ." thầm Đa Vượng nói, làm người nâng đi xuống. Nếu đưa tới, nhận lấy chính là Thẩm Đa Vượng tiếp đón Long hiền, Long giật, Thư Hữu Nhân tiến lên đi làm, lại làm người dẫn chỉnh Bích Liên đi hậu viện. "Nhà ta phu nhân người mang lục giác." Tháng có chút lớn, thế tử phi nhiều bao hàm, chớ có khi dễ nàng. Trịnh Bích Liên nghe vậy thân mình cứng đở. Nàng nào dám khi dễ Thẩm Đa vượng phu nhân? Không dám không dám. Đại tướng quân yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo cùng Thẩm phu nhân ở chung. Vậy đa tạ thế tử phi. Thẩm Đa vượng hơi hơi ôm quyền. Trịnh Bích Liên cho dù có điểm tâm tư, hiện giờ cũng không dám dùng ra tới. Thẩm Đa vượng đều trước cảnh táo nàng. Nàng còn không biết điều đi khi dễ người, nghĩ đến Thẩm đa vượng sẽ không bỏ qua nàng. Hậu viện, các phu nhân một bên ăn đồ vật một bên nghe diễn. Này gánh hát diễn chuẩn không tồi. Nghe nói là huyện thành người đến. Huyện thành gánh hát a, lấy thật đúng là khó trách. Cũng không phải là, này Thẩm ra có tiền thực, ngươi xem Thẩm phu nhân trên người xuyên, mang bên người vài cái nha hoàn, bà tử hầu hạ, ai, đồng dạng gà chồng, đồng dạng là sinh hài tử. Nhìn xem nhân ra thẩm phu nhân đang xem xem ta đã từng, cũng không phải là, bất quá nói thật, này thẩm lão ra trên mặt tuy rằng có đạo thương xẹo, thượng nam tử khí khái coi à, như thế nào liền nạp tiểu thiếp đâu. Một đám phu nhân nghị luận. Thư Tân chậm rãi đi tới, nghe được cuối cùng một câu, đứng ở một bên cười nói, không bằng ta thế vì các vị phu nhân hỏi một chút. Thẩm phu nhân đã tới, nhưng ngàn vạn đường a. Thư Tân cười ở một bên ngồi xuống. Mặt trên có mềm mại cái đệm, ngồi xuống đi tức khắc liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Cùng các vị phu nhân nói dở đâu, nhà ta tướng công a đời này là không tính toán nạp thiếp, bất quá nhà ta thật nhiều thị vệ đều còn độc thân, ta tính toán cho bọn hắn làm ai, yêu cầu sao? Nữ hải tử muốn chi thư đạt lý, biết chữ tốt nhất, xính lễ ta bên này ra, ước chừng phố Tây bên kia một cái tiểu viện, lại 200 lượng bạc gia dụng. Thư Tân nói nghiêm túc. Nha Các phu nhân tức khắc có chút tâm nhiệt. Trong nhà đích nữ luyến tiếp, nhưng là thứ nữ có thể a. Hơn nữa Thẩm đa vượng bên người thị vệ, một đám đều tinh thần thực, chỉ cần Thẩm đa vượng đi bước một hướng lên trên đi, này đó thị vệ tiền đồ không thể hạ lượng. Thả này đó thị vệ nhìn cũng chưa người nhà, gã qua đi coi như ra làm chủ, nhiều nhất đến chủ mẫu bên người tới hầu hạ. Nhưng xem thư tân bộ dáng, tính tình mềm mại hảo ở chung. Chính yếu là có thể vì trong nhà mang đến không ít chỗ tốt. Thẩm phu nhân, nhà ta nhưng thật ra có cái cô nương, bộ dáng còn tính đoan chính. Nhà ta cũng là. Thư Tân cười, việc này không đổi, chúng ta từng bước từng bước tới, liền tính là thành thân, cũng đến từng bước từng bước tới, cũng muốn bọn họ tương xem một phen, vừa ý vẫn là không vừa ý, ta cũng không thể xử lý không phải. Là là là, kia thẩm phu nhân khi nào làm cho bọn họ tương xem tương xem? Nhai thư Tân trầm tư một lát, chờ thượng mấy ngày, ta đem nhà này nhặt chỉnh nhặt chỉnh, liền thỉnh các vị phu nhân, tiểu thư lại đây làm khách. Hào hào hảo. hảo, hảo. Nay xương bởi vì này việc hôn nhân, đại gia cảm tình càng gần một bước. Liên nghe được nói Vân Vương phủ thế tử phi tới. Thư Tân khó hiểu. Này Vân Vương phủ người tới làm cái gì? Chiều Sơ tính đến bên người, người đi hỏi hỏi xem, hạnh phu nhân khi nào tới. Nay hận cũ. Nhan Khuynh thành kia tính tỉnh, cũng không phải là cái chịu có hại người. Là Sơ Đứng Yên tức đi xuống. Thư Tân mang theo mọi người nên đón Trịnh Bích Liên. Trịnh Bích Liên nhưng thật ra thập phần hảo ở chung, bên này còn không có bắt đầu hành lễ, liền đã mở miệng, miễn lệ miễn lễ, đều không cần hành lễ. Nhìn về phía đi đầu Thư Tân, ngươi chính là thẩm phu nhân đi. Là Bụng đều lớn như vậy, mau ngồi xuống đi. Thư Tân gật đầu, Này thế tử phi nhưng thật ra hiền lành. Nhưng đôi khi, mặt ngoài hiền lành chưa chắc là thật hiền lành. Thượng như này thế tử phi, chân phủ sợ là sâu đậm. Nàng phải cẩn thận chút mới là. Nay xương mọi người đều ngồi xuống, lại một đám đều dẫn theo tâm, nghĩ này thế tử phi nhưng ngàn vạn không cần giống kia huyện lệnh phu nhân mới hảo. Nước trà, điểm tâm đi lên. Thế tử phi thỉnh uống trà. Đa tạ thẩm phu nhân. Chính Bích liên bưng uống một ngụn cũng âm thầm đánh giá thư tân. Vị này đại tướng quân phu nhân thật tuổi trẻ, khí sắc cũng thật tốt. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nghĩ đến sống thực hài lòng, lại xem tay nàng, tuyết trắng vấn lộn, nghĩ đến thưởng ngày bảo dưỡng cũng cực hảo. Lại nhìn thấu trang điểm, siêm y liễu vải dệt cực hảo gấm vóc, giá trị xa xỉ, một bộ xuống dưới, nghèo khổ nhân ra ăn một năm đều đủ rồi. Lại chính là kia bộ trang sức, thật muốn luận lên giá cách tới có thể mua chấn nhỏ này. Nay đại tướng quân thật đúng là sủng ái nữ nhân này. Lúc trước nhiều ít công chúa, quận chúa, đại gia tiểu thư muốn gả cấp Thẩm đa vượng, Thẩm đa vượng lại con mắt đều không nhìn nhân ra. Thư Tân cũng ở đánh giá trịnh Bích Liên. Nữ nhân này một thân hoa phục, lại che không được khỏe mắt đuôi lông mày gân gét, đang xem nàng bừng chén trà tay, mười ngón lung tùn, mặt trên đồ hồng hồng sơn móng tay. Nước trà giống như không quá thích, nàng có chút gết bỏ. Thẩm phu nhân. Ân. Lần này tới vội vàng, cũng không mang cái gì thứ tốt, đây là ta một chút tấm ý." Trịnh Bích liên dương tay, lập tức có nhà hoàn phủng hộp gấm tiến lên. Trịnh Bích liên tiếp mở ra phong tới bản trên bàn, chiếu thư Tân trước mặt đầy. Là một hộp gấm mượt mà Đông Châu. Các phu nhân nhìn một đám kinh hô ra tiếng. Thư Tân nhìn lại cảm thấy giống nhau, rốt cuộc nàng trong tay so cái này lại, so cái này mượt mà có một đại cái dương đâu. Còn có chút tiểu viên, Thẩm đa vượng muốn nàng thêu ở trên quần áo, hoặc là giày thượng, nàng cảm thấy quá xa xỉ, bất quá lại thêu mấy cái cái hộp nhỏ, lấy tới trang một ít tinh xảo, quý trọng đồ vật. Người trong nhà đều có, ngay cả bà nội bên kia cũng có một cái. Thẩm phu nhân chẳng lẽ là không thích? Như thế nào sẽ? Thế tử phi một phen hào ý, ta tự nhiên là vạn phần cao hứng. Tân tiếp nhận, che lại lên, đưa cho Lưu mama. Lưu ma ma tiếp lúc sau, cầm lui xuống. Rốt cuộc là để lại cái tâm nhãn, chuẩn bị làm hạ thần y để nhìn xem. Nay đó phu quý nhân ra phu nhân, nhất sẽ làm chút hại người chuyện này. Thư Tân cùng Trịnh Bích Liên hai người nói chuyện, Trịnh Bích Liên có điểm cao cao tại thượng cảm giác, nhưng nghĩ lần này tới mục đích, lại không thể không phong thấp tư thái. Thần phu nhân thích nghe diễn. Ta không thích, nhà ta mẫu thân, ông nội, bà nội, nhưng thật ra thế. Nhã Ngạo, ngày thường không có gì tiêu khiển, có thể nghe ra diễn, cũng là thập phần vui mừng sự tình. Liên tính là có điểm tiền, cũng không có khả năng dưỡng một cái gánh hát. Thẩm đa vượng trước kia cũng đề qua, Thư Tân không thích này diễn tấu xáo và chống tiết mục, cuối cùng liền không lộng. Thẩm phu nhân nếu là thích, ta bên kia nhưng thật ra có cái gánh hát, có thể đưa cho thẩm phu nhân. Này nhưng trăm triệu không được, ta. Thư Tân còn chưa có nói xong, Nhan Khuynh thành lại đại đại lên tiếng, "Hảo nha, chỉ là này một cái gánh hát sợ là không được đâu, đến kinh thành Khánh Ban mới được." Cất bước đi tới, nàng muốn là anh khí, này một chút trải một cái linh xà búi tóc, trang bị xinh đẹp vật trang sức trên tóc, càng hiện đại khí. "Vị này phu nhân là?" Chính Bích liên hỏi. "Đây là hạnh phu nhân." Thư Tân vội vàng giới thiệu. Thấy sơ Tĩnh vội vội vàng vàng chạy tới, liền biết là bỏ lỡ. Triều sơ tính xua xua tay, ý bảo sơ tính không cần để ý. "Hạnh phu nhân." Chính Bích liên trước mở miệng. "Nguyên lai là Vân Vương phủ thế tử phi a, chậc chậc chậc, cái gì phong đem ngươi thổi đến nơi đây tới?" Nhan Khuynh Thành nói, đi đến thưa tân bên người, đỡ thư tân ngồi xuống. "Phu nhân, ngươi bụng đại, chớ lâu chạm. Thư Tân gật gật đầu. Đừng nhìn Nhan Khuynh Thành tùy tiện, nhưng tâm nhãn thực hảo. Mấy ngày nay ngẫu nhiên cùng Thư Tân trông thấy mặt, trò chuyện, cách nói năng dí dỏm hài hước, lời nói thực tế, lại kiến thức rộng rãi, nghe nàng nói chuyện có thể học được không ít đồ vật. Ngồi xuống lúc sau, Thư Tân lại thỉnh Trịnh Bích Liên ngồi xuống. Trịnh Bích tim sen thấp thỏm. Kia một lần như vậy nhiều người, cũng chưa bắt lấy hành ra vợ chồng, hiện giờ nhìn thấy Nhan Khuynh Thành, Trịnh Bích Liên có chút không được tự nhiên, còn có chút kiêng kỵ. Hảo, chỉ là nàng không nghĩ tới Nhan Khuynh Thành sau lại liền không để ý tới nàng. Xoay người nghe diễn, ngẫu nhiên cùng Thư Tân nói nói mấy câu, đem Thư Tân đậu đến thập phần vui vẻ. Thức mau đó là ăn cơm chưa thời điểm, đảo cũng không có gì chỗ ngồi ăn bài, đều là muốn tốt ngồi một bàn. Nhưng là chủ bàn vẫn là có chút chú ý. Người trong nhà ngồi, còn nhiều một cái Trịnh Bích Liên, Nhan Khuynh Thành. Trịnh Bích Liên cho rằng Nhan Khuynh Thành ăn cơm thời điểm sẽ tìm tra, lại không nghĩ như cũ không có. Chính là Nam Tân bên kia, Thẩm Đa Vượng đối Long Hiên, Long giật đều thập phần khách khí. Nhưng thật ra đối thư hữu nhân, Thẩm Đa Vượng tâm tư thâm trầm. Hắn biết Long Hiên, Long giật ở lợi dụng hắn sao? Nếu là biết còn đi theo cùng nhau tới, là muốn làm cái gì? Nếu là không biết, cũng quá thuần. Thư hữu nhân trầm mặc đang ăn cơm, lại có chút đần độn vô vị. Khách nữ bên kia cũng không xa, liền ở cách vách sân, hắn rất nhiều lần nghe được thư tân tiếng cười. Nhẹ nhàng, nhu nhu, cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt. Đó chính là không bao giờ có thể ngốc hề hề tìm nàng, mặt dày mày dạn quân lấy nàng. Nang gà chồng, gà cho một cái đã từng mỗi người khinh thường, lại thân phận cực cao người. Đại tướng quân, Huy Vũ đại tướng quân. Mấy ngày nay, hắn nghe nói qua người này, lại không nghĩ chính là Thẩm Đa vượng. Hôm nay đã tạ các vị tiền đến, ta Thẩm Đa vượng vô cùng cảm kích. Trước làm vì kính. Thẩm đa vượng nâng chén, hào sảng uống lên ly trung rượu. Cười xem mọi người, có thẩm ra thôn người, cũng có một ít chấn trên người, còn có một ít tới đầu nhập vào người của hắn. Ngoài thành nhà cửa liền sắp tu hảo, mà kia sơn hắn cũng nhất định phải được. Hiện giờ Long Yên, Long giật tự mình đưa tới cửa, kia thật là quá hảo bất quá. Thư Tân có mang, đem người đưa đến nhị môn liền hảo, đều có thanh thanh, nhan khuynh thành hỗ trợ. Thư Tân Nhất khâm phục vẫn là Nhan Khuynh Thành, lúc trước thương như vậy trọng, đều chịu không nổi tới, lúc này mới 20 ngày thì tốt rồi lên. Nhan Khuynh Thành tới gần Trịnh Bích Liên, nhỏ giọng nói: "Thế tử phi, mang câu nói cho ngươi ra thế tử gia, trở về thời điểm, cần phải cẩn thận, cũng muốn nhiều mang điểm người, bằng không này đường núi khó đi, manh thú lại nhiều, xảy ra chuyện nhi nhưng không tốt." Trịnh Bích Liên nghe vậy cán răng, trong lòng tức giận và phần một cái tiện phụ dám uy hiếp nàng. Nhưng cô tình nàng phản kích không được, đa tạ hạnh phu nhân nhắc nhở. Hả là, rốt cuộc con người của ta thích có tới có lui, ha ha ha, thế tử phi đi thong thả. Chính Bích liên chiều nhan khuynh thành gật đầu, đi cùng Long Hiên hội hợp. Trở lại nhà cửa. Chính Bích liên hít sâu một hơi, Này hạnh phu nhân sợ là tưởng đối chúng ta ra tay. Phải không? Long Hiên trầm giọng. Năm trước vốn là một tới Nhưng phụ vương bị thích khách đâm chúng yếu hại, thiếu chút nữa không căng lại đây. Hắn tất nhiên là không dám rời đi. Hiện giờ hảo đi lên, trong phủ lại ở mẫu phi trong tay túm, loạn không đứng dậy. Nay một chuyến lại cần thiết phải đi. Trịnh Bích Liên đem nhan khuynh thành nói nói một lần, Long Hiên lại hỏi: "Tiên thẩm phu nhân ngươi gặp được, là cái bộ dáng gì người?" Nhìn rất hòa khí, hẳn là man hảo đàn đo. Trịnh Bích Liên nói, lại đau lòng khởi nàng kia một hộp gấm Đông Châu tới. Chúng ta muốn ở tùng hợp trấn trụ mấy ngày, ngươi nhiều đi thẩm phủ đi một chút, nhìn kỹ xem rốt cuộc cái gì tính tình, có thể hay không lừa gạt trụ, hoặc là làm nàng ở thẩm đa vượng trước mặt, nói vài câu lời hay. Là. chính Bích liên theo tiếng. Nhìn Long Hiên ôm lấy Nha Hoàn lui đi ra ngoài. Thật sâu hít vào một hơi. Cuộc sống này, quá thật là quá ngạnh quất. Thẩm phủ. Thư Tân nằm ở trên giường, mệt thẳng hư hư. Thẩm Đa vượng cấp đổ nước phao chân, lại cấp mát xa. Mệt muốn chết rồi đi. Mệt, sắp chịu đựng không nổi, người hơi chút dùng sức điểm, còn có eo, một hồi giúp ta xoa bóp bả vai, nhưng toàn chết ta. Thư Tân đoán giận. Còn nói thêm, kia thế tử phi cho một hộp gấm Đông Châu. Đừng loạn dùng người khác cấp đổ vật, làm hạ thần y đi kiểm tra lúc sau, không thành vấn đề phóng tới nhà kho đi, nhưng cái đó có mùi hương đổ vật đều đừng đụng. Thẩm đa vượng nhỏ giọng nói: "Mới phát hiện thư tân ngủ đi qua, không khỏi đau lòng. Buổi sáng sớm rời giường, lại vội vàng tiếp đón người, còn muốn trang một bộ ta thực hảo đắn đo, thực hảo lựa bộ dáng. Ngủ đi, về sau Nhật tử sẽ càng tốt." Nhan Khuynh thành trở lại phòng, càng nghĩ càng sinh khí. Một cái tắt chụp ở trên bàn, vốn có chút tái nhợt mặt, giờ khác này nhưng thật ra hồng nhuận lên, bất quá lại là bị khí hồng. Hành phi ở một bên nhìn, hơi hơi hít vào một hơi, đây là làm sao vậy? Buổi sáng đi thời điểm không phải còn hào hào sao? Cũng không phải cái gì đại sự, chính là Vân Vương phủ bên kia người tới, thấy nữ nhân kia, liền hận không thể xé nàng. Nếu không phải cái gì đại sự, cũng đừng chính mình khí chính mình. Hành phi nói cấp nhan khuynh thành đổ một chén nước, hiện giờ bọn họ đi tới chúng ta địa bàn thượng, muốn thu thập còn không dễ dàng sao, đáng giá đem chính mình khí thành cái dạng này khi đại thương thân. Nhan Khuynh Thành ngay vậy, cười tủng tỉm nhìn Hành Phi, nói nói ngươi tính toán. Nàng vẫn luôn đều biết người nam nhân này không phải cái chịu có hại người, thậm chí còn có chút có thủ tất báo. Lúc trước bị Vân vương phủ tính kế chứ tại như vậy đại một cái té ngã, hiện giờ thời cơ đã đến, không báo mới là lạ đâu. Hành Phi không ngôn ngữ, ý bảo Nhan Khuynh Thành uống trước trà. Nhan Khuynh Thành tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bưng chén trà liền tính toán hung hăng uống một ngụm. Châm rãi uống, không ai cùng ngươi đoạn. Liền ngươi chuyện này nhiều nhất. Ngoài miệng không phục, nhưng động tác chậm đi xuống dưới, bưng chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lại nhìn về phía Hành Phi. Hành Phi lại một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, xem Nhan Khuynh Thành trong lòng thẳng phát bao. Ngươi nhưng thật ra nói nha, cấp chết ta. Hành Phi nhìn Nhan Khuynh Thành, không chút để ý nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nhan Khuynh Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chén trà nặng nề mà gác ở trên bàn, "Nếu ngươi nói liền nói lại nhải dài dòng làm cái gì?" Hành phi khẽ miệng mỉm cười, cũng không đem Nhan Khuynh Thành phát hỏa để vào mắt. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm đã thành thói quen Nhan Khuynh Thành nhàn nhạt hung hãn. Đổ trà nhấp một ngụm mới nói nói, "Ngươi nói bọn họ những người này sợ nhất cái gì đâu?" Nhan Khuynh Thành nhướng mày, chờ Hành phi kế tiếp nói. Trong lòng cũng suy nghĩ, Sợ nhất mất đi hiện giờ thân phận địa vị, cũng nhất bận tâm thể diện, người đi đem bọn họ nhất kiếm giết, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ, nếu là như thế này, Hành Phi để sát vào Nhan Khuynh Thành, lầm nhầm lầm nhầm nói vài câu. Nhan Khuynh Thành con ngươi dần dần sáng lên, trên mặt cũng dần dần có ý cười. Dôi tay đấm Hành Phi một chút, biện pháp này hảo, mệt ngươi nghĩ ra được, hôm nay nếu không phải tướng quân tiến vào chiếm giữ Tân ra, ta là có thể đem Tiết Thế Tử Phi xé cái nát nhừ. Ngươi này tính tình đến sửa. Sửa. Đổi thành bộ dáng gì? Phu nhân như vậy sao? Ôn Nhu như nước, trực chậc trực, trực, ta làm không được." Nhan Khuynh Thành nói, lại thở dài nói, "Bất quá phu nhân nhưng thật ra thật Ôn Nhu, nói chuyện cũng nhỏ giọng, nhìn liền hảo đắn đo bộ dáng." Nhan Khuynh Thành nói, dừng một chút, mới giật mình thở ra thanh, "Không đúng à, phu nhân bên người cái kia Lưu Mama, nhìn liền khôn khéo có khả năng." Lại nghe nói phu nhân cùng nàng học quý củ, phu nhân sao có thể hảo đắn đo, ngày ấy ve ta một chút, nhưng tàn nhẫn nhưng đau, nói lên lời nói tới ta đều cảm thấy đó là thật sự, nàng chính là một cái tội ác tày trời người xấu, à, ta đã biết. Nhan Khuynh Thành đứng lên, cái này kêu, gọi là gì tới? Nghi không ra cái này tử, ở trong phòng đi tới đi lui. Hành chế nhạo không ngôn ngữ. Một cái có thể viết ra 36 kế, binh pháp tôn tử. Tôn Tân binh pháp người, còn có thể thiết kế ra liền nọ nữ nhân, là một cái dễ khi dễ hảo đắn đo. Liên tính mấy thứ này không phải nàng cân nhắc ra tới, nhưng là một cái nông nữ chân có thể cân nhắc ra này đó tới sao? Hắn không tin. Thế giới này quá lớn, kỳ diệu, quỷ dị sự tình quá nhiều. Cũng biết, nếu là không có Thư Tân xuất hiện, nhà hắn đại tướng quân là muốn cô độc chung thân mệnh. Cho dù có thiên hoàng mệnh cách, nếu là ngộ không thượng kia phượng mệnh người, Cả đời này cũng chỉ là cô tịch quãng đời còn lại, hết thể đều là nói suông. Mà thư tân xuất hiện, thay đổi đại tướng quân mệnh cách, liên quan bọn họ này một chúng đoàn mệnh quỷ, Đạo cũng có một phen tân kỳ ngộ. Già heo ăn thịt hổ. Hành vi hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Nhan Khuynh thành tức khắc nở nụ cười, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này, ta tổng cảm thấy chúng ta cái này phu nhân kỳ thật rất thông minh, chính là chịu giới hạn trong xuất thân. Không có từ lúc bắt đầu liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, bất quá hiện giờ học lên, nhưng thật ra ra dáng ra hình, chính là tâm thật tốt quá điểm. Hạnh phi trầm mặc. Nhan Khuynh Thành thấy Hạnh phi không ngôn ngữ, lại hỏi: "Ngươi như thế nào không nói lời nào? Về sau ngươi nhiều giúp đỡ phu nhân đi, đừng làm cho người khi dễ nàng." Nay còn dùng ngươi nói, nàng chính là ta ân nhân cứu mạng, đúng rồi, nhi từ đâu? Đi theo tiểu đệ, yêu muội đi chơi. Nhan Khuynh thành nhướng mày, đứa nhỏ này, trước kia lão thành thực, hiện giờ nhưng thật ra giống cái hài tử, bất quá này cùng nên học cũng phải học lên, ngươi làm tướng quân cấp lộng cái nhà ở, đêm này mấy cái hài tử giáo lên, đừng cả ngày liền biết chơi, nếu là thành ăn chơi chắc táng nhưng làm sao bây giờ. Ừm, việc này ta nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ liền hảo, ta đi ngủ một lát, này thân mình so với phía trước tới thật là kém quá nhiều, hôm nay giết, này không báo. Lão nương nhan tự đảo lại viết. Nhan Khuynh thành hùng hùng hổ hổ vào nội thất. Hành Phi ngồi ở ghế trên không nói gì, ánh mắt lại là càng thêm thâm trầm Có chút lời nói hắn sẽ không nói, nhưng là sẽ đi làm. Giờ phút này Hành Phi lại là cái kia Vân Đạm Phong Kinh, mọi chuyện đều có thể đắn đo tinh chuẩn, tính toán không bỏ sót Hành Phi. Mà không phải trước đó vài ngày cái kia tinh thần sa sút, nhìn không thấy hy vọng cùng tương lai Hành Phi. Trịnh Bích Liên tặng rất nhiều lần thiệp đến Thẩm phủ, Thư Tân cũng chưa để ý tới nàng, làm Trịnh Bích Liên cảm thấy bực bội cùng mất mặt, chính là hiện giờ lại không có cách nào. Thư Tân một câu thân mình không khỏe, muốn dương thai không thấy người, nàng lại không thể trực tiếp hướng Thẩm phủ đi. Liên như vậy rằng có 10 ngày tới, tới rồi 2 tháng. Dương liếu toát ra trời non, ba cánh cũng bắt đầu vội vàng thiên điền, xoáy đất trùng trọn, năm trước cần mẫn loại tiểu mạch, hiện giờ trong đất xanh mượt một mảnh. Nhìn phá lệ khả quan. Thư Tân bụng hơn 8 tháng mau 9 nguyệt, thật thật là một ngày một cái dạng, đại mau đầu, trong bụng bảo bảo cũng bắt đầu tay đấm chân đá lên. Quần áo xuyên mỏng, có đôi khi đều có thể thấy bụng cổ ra một chỗ tới. Thẩm Đa Vượng lần đầu tiên hoảng sợ, sau lại nhưng thật ra thói quen, lại phá lệ thích bắt tay đặt ở thư Tân trên bụng, hoặc là cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Từ biết là hai đứa nhỏ sau, Thẩm Đa Vượng phá lệ khẩn trương thư Tân. Thư Tân mỗi ngày kiên trì đi thông thả, Thẩm Đa vượng cũng bồi. Nhà này đều xem thói quen, không bằng đi bên ngoài du xuân a, chuẩn bị chút ăn, lại mang lên mấy nồi nấu, nấu điểm cháo, lộng điểm thịt xuyến xuyên đi nướng, ấm áp dương quang hạ, ngắm lại đều tốt đẹp. Thư Tân nói như vậy, Thẩm Đa vượng liền đi an bài. Hiện giờ đi ra ngoài người nhiều, muốn chuẩn bị đồ vật cũng nhiều, nơi này cũng muốn tuyển hảo, không thể qua xa, có muốn hoa thơm chim hót, tầm nhìn trống trải. Lùi tới người đi đường cũng không thể quá nhiều, như vậy sẽ có vẻ hẩm ý. Chỉ là cái này địa phương, Thẩm Đa vượng liền đi ra ngoài tìm hai ba thiên, cuối cùng tìm được rồi thích hợp địa phương. Trong phủ phu nhân muốn đi ra ngoài chơi đùa đập thành, sớm liền chuẩn bị không ít ăn, nước trà, điểm tâm càng là không thể thiếu, hơn nữa chủ tử nhân hậu, ra tay cũng hào phóng, bọn hạ nhân tự nhiên phá lệ tận tâm. Bởi vì muốn đi ra ngoài chơi đùa, mấy cái hài tử vui vẻ thực Ba ba đếm nhật tử. Ngày nay trời trong nắng ấm, toàn ra liền ra cửa. Đoàn người thật sự là nhiều, đưa tới không ít bá cánh ghé mắt, thầm Đa Vượng thân phận ở chấn nhỏ truyền khai. Nghe nói hắn là cái tướng quân đâu? Tướng quân? Đúng rồi, ngày ấy tiến vào chiếm giữ Tân Gia, thế tử ra đều tới đâu? Kia thật đúng là khó lường. Thẩm Đa Vượng thân phận một lộ ra tới, bao nhiêu người hối ruột đều thanh. Thầm Đại Lang ở đầu phố Hắn hôm nay tiến đến bán điểm gia hóa, liền thấy Thẩm Đa vượng đoàn người rời đi, bên cạnh không ít người ở nghị luận. Nghe được Thẩm Đa vượng thân phận, Thẩm Đại Lang kéo người bên cạnh, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn là ai?" "Cái kia à, Thẩm ra à, trước kia chính là đại tướng quân đâu, khó trách ngày ấy có trong cung công công tặng hoàng thượng ban thưởng đồ vật, thì ra là thế." "Tướng quân? Ngươi nói hắn là đại tướng quân?" "Đúng rồi, ngươi không biết sao?" Thẩm Đại Lang phe phẩy đầu. Hắn như thế nào sẽ biết? Hắn nếu là biết, đã biết sẽ như thế nào. Thẩm Đại Lang không biết, chỉ cảm thấy Thẩm đa vượng vì cái gì không nói cho hắn. Không nói cho người nhà, hắn nếu là nói, trong nhà cũng sẽ không bộ dáng này đối hắn, sẽ không. Thẩm Đại Lang chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận, đầy ngập cứu hận. Hiện giờ toàn ra dọn tới rồi nương thị nhà mẹ đẻ bên kia, một lần nữa tu sửa cái nhà ở. Bảy thấu 8 thấu mua hai mẫu thiên, lại khai vài mẫu vùng núi, lúc này mới tính quản gia an trí xuống dưới. Nhưng Nhật Tử lại rất là khổ sở, bởi vì thiếu không ít nợ. Nưu thị xem hắn cũng là mặt xương mày xỉa, mấy cái hài tử xem hắn cũng không có chút nào kính trọng, căn bản không lấy hắn đương phụ thân xem. Càng nghĩ càng là tức giận, đem thổ sản vùng núi hướng trên mặt đất một ném, hai chỉ mao thỏ còn có khẩu khí, bán giá cả cũng cao chút, này một ném trực tiếp cấp ngã chết. Ngươi người này là làm chi a? Ta nhưng không đắc tội ngươi. Bên cạnh người ta nói câu, liền tránh ra, Ly Thẩm Đại Lang rất xa. Thẩm Đại Lang lại chiều xe ngựa đội ngũ đuổi theo qua đi, trên mặt đất hai chỉ mao thỏ đều mặc kệ. Có người thấy thế, trộm nhặt chạy nhanh rời đi về nhà, tính lò nấu rượu nước sôi nhanh mau, thiếu đánh bữa ăn ngon. Xe ngựa chạy cũng không mau, thư tân này xe ngựa liền ngồi nàng cùng Thẩm Đa Vượng hai người, phía dưới là mềm mại cái đệm. Vài tầng hậu, bên cạnh có long xuống đi bàn nhỏ, mặt trên bày ấm trà. Thư Tân ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh. "Ra tới đi một chút, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng không ít. Chúng ta tháng này lại đến một lần, tháng sau ngươi dự tính ngày sinh liền không thể tới, liền tính muốn ra tới chơi, cũng đến năm sáu nguyệt, lúc ấy em nhi cũng không tốt. 9 tháng sau đi, 9 tháng sau nơi trốn hoa quế hương, chúng ta mang theo hài tử, đi lộng điểm hoa quế làm bánh hoa quế." Thẩm Đa Vượng ôn nu nói nhỏ. Thư Tân gật gật đầu. Vốt chính mình phá lệ đại bổ. Nàng không biết Khắc thai phụ là bộ dáng gì, dù sao nàng hoài hài tử thời điểm, mọi chuyện hài lòng, cũng không có gì phiền lòng đại sự nhi. Ngẫu nhiên có tức giận cũng thực mau đi qua. Thẩm Đa Vượng cầm cái đệm mềm tử lót ở thư Tân bụng biên, liền sợ xe ngựa sốc nảy. Xe ngựa đi không mau, Thẩm Đại Lang truy lại đây thời điểm, vừa chạy vừa kêu, "Thẩm Đa Vượng, Thẩm Đa Vượng!" Ngươi cho ta xuống dưới, ngươi cho ta xuống dưới." Thư Tân kinh ngạc. thầm Đa vượng nhíu mày, "Kính nghĩa, đi đem người đuổi đi đi. Không đi xuống nhìn xem sao?" Thư Tân hỏi. "Có cái gì đẹp, nhảy nhót vai hề thôi, trước kia chẳng quan tâm, cảm thấy ta đời này cũng liền như vậy, dù sao cũng phụ không đứng dậy, chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hiện giờ bất quá thấy ta rất có của cải, hiện giờ thân phận lại bại lộ ra tới, cảm thấy ta lừa gạt hắn." Lúc trước bóc lột bất qua thôi." Thẩm đa vượng nói, thanh âm bình tĩnh, không oán hờn. "Đừng đi suy nghĩ, này toàn ra ra mặt cũng thật hầu. Thư Tân An ủi nói, hy vọng kính nghĩa đem người hảo hảo đánh một đốn mới hảo. Kính nghĩa nhưng thật ra không đánh Thẩm Đại Lang, lại là đem đẩy thế ngã trên đất, cảnh cáo ngươi, lần sau lại đến quấy rầy lao ra nhà ta, đánh ngươi ngươi chân chó. "Ngươi, ngươi Thẩm Đại Lang khí đỏ mặt, ngươi có biết ta là ai?" Ngươi là ai liên quan gì ta? Ở trong mắt ta, ngươi liền cùng con kiến giống nhau, đừng lại đến mất mặt xấu hổ. Lần này tha ngươi, lần sau lại đến. Hừ hừ kính nghĩa hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Thầm Đại Lang xanh mặt. Hắn cho rằng, hắn cho rằng. Này nháy mắt, hắn không biết chính mình hẳn là đi làm cái gì, nghiêng ngả lão đảo bò lên thân, xe ngựa đã đi xa, sờ sờ bên người, giống Tuyết. Mao Thỏ đâu? Thầm Đại Lang khắp nơi nhìn nhìn, mới nhớ tới lúc trước hắn phẫn nộ quăng ngã cái gì, sau đó Thẩm Đại Lang kinh ngạc vận phần. Không chất vấn đến Thẩm Đa vượng không nói, liền mau thỏ cũng ném, trở về Ngưu thị còn không biết muốn như thế nào thu thập hắn. Trong lúc nhất thời có chút nạn lòng thoái trí, cảm thấy tồn tại mệt mỏi quá, còn không bằng đã chết tính. Cũng thật muốn hắn đi tìm chết, hắn lại không dám, cũng luyến tiếc. Cho nên vẫn là tham sống sợ chết hảo, chỉ là hướng ra đi thời điểm, bối càng thêm đà. Thẩm Đa vượng thân phận ở Tùng hợp chấn truyền khai, biết đến người càng ngày càng nhiều, thậm chí chuyển tới cách vách chấn nhỏ. Thẩm nhị Lang nghe người ta nghị luận thời điểm, thần sắc đổi đổi. Đã từng hắn không biết, cái kia lực lớn như như không thích nói chuyện đệ đệ căn bản không phải hắn thân đệ đệ, Sau lại biết rao? Đối hắn cũng không có cái gì thân cận chi ý, cha mẹ không mừng hắn, hắn không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, cũng sẽ không giúp đỡ Thẩm Đa vượng nói chuyện. Lần đó ở trong núi ném xuống Thẩm Đa vượng, hắn hối hận quá. Về đến nhà, Nghe thị bưng nước gấm ra tới, "Làm sao vậy?" Thẩm Đa vượng lại là đại tướng quân, ngươi nói, hắn mấy năm nay vì cái gì không nói cho chúng ta biết?" Thẩm nhị lang hỏi. Nghe thị nghe vậy trầm mặc một lát mới nói nói, "Trong nhà này nhưng có người thiệt tình đại hắn." "Đừng nói là hắn, đội bất luận kẻ nào đều sẽ không nói đi. Nếu là có người thiệt tình đãi hắn, y đi Thẩm Đa vượng tính tình" Chắc chắn làm người trong nhà quá càng tốt. Lúc trước hắn tồn tại trở về, trong nhà cũng không có người cao hứng, hắn lấy ra bạc sửa nhà, mua đồng ruộng, cha mẹ chồng cao hứng mấy ngày, liền nghĩ từ trên người hắn đào ra càng nhiều tiền bạc, dần dần hắn cũng không quá yêu về nhà, về nhà cũng không hố một tiếng. Có lẽ lúc ấy, hắn liền lạnh tâm, không có rời đi chỉ nghĩ hắn là thẩm ra người. Chẳng qua sau lại có lẽ là biết chính mình thân thế, cho nên thiết vài cái cục bị đuổi đi ra ngoài. Tuy nói đuổi ra ngoài, nhưng nhật tử lại là càng ngày càng tốt. Ta thẩm nhị lang tưởng giải thích, lại cái gì đều nói không nên lời. Đừng miên man suy nghĩ, chúng ta thanh thản ổn định quá chúng ta cuộc sống gia đình, hiện giờ sạp sinh ý cũng không tệ lắm, chờ đến sang năm, liền đưa hai đứa nhỏ đi học đường đọc sách biết chữ, nhưng cái đó cái gọi là đại phú đại quý cũng không thích hợp chúng ta. Nghe thì ôn nhu quên nủ, nhị lang, Đừng đi tưởng những cái đó không thuộc về chúng ta, cũng đừng đi tìm Thẩm Đa vượng, hắn đôi chúng ta là lánh tâm lãnh tình, liền tính chúng ta quá lại nghèo túng, đi hắn cũng sẽ không phản ứng chúng ta. Ha tất đi tự rước lấy nhục, chúng ta làm đến nơi đến chốn làm việc, không nói núi vàng núi bạc, không nói chết là khẳng định." Thẩm nhị Lang hít sâu một hơi, gật gật đầu. "Ta đi ma bột mì. Ân. Nghe thị nhìn Thẩm nhị Lang ra nhà ở, hy vọng hắn đem chính mình nói nghe đi vào. Hiện giờ Nhật Tử tuy rằng kham khổ, nhưng một nhà bình an hòa thuận, trong tay cũng có chút dư tiền, lương thực tuy quý, nhưng cũng không đến mức đói chết. Non xanh nước biếc, dương liễu lả lướt. Tiểu lệ, yêu mược, hành mặc phân biệt biểu diễn ca hát, khiêu vũ, bối thơ, mua kiếm, đem đại gia đạo nhạc ga không thôi. Nhan Khuynh Thành nhìn, ngồi vào thư tân bên người, "Phu nhân." "Ân." "Cảm ơn ngươi." Thư Tân khó hiểu nhìn Nhan Khuynh Thành, Mạc Nhi trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy khôi hài vui vẻ, hắn thậm chí liền vui vẻ là cái gì cũng không biết, hiện giờ ngươi xem hắn, cười đến mi mắt cong cong, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Thư Tân lý giải nhan khuynh thành tâm tư. Nha minh hùng hài tử, luôn là tốt nhất. Nhưng không thể phủ nhận, hành Mạc Sắc thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, hài tử sao, có điểm đồng thú là tốt. Thư Tân nói, hít, hít cái mũi, nuốt nuốt nước miếng, queo nướng mau hảo, ngươi muốn thêm bộ sao? Thêm một chút, nóng rát ăn mới ăn ngon đâu. Thực mau nướng tốt thịt xuyến đưa tới, Thư Tân một bên ăn một bên cảm khái. Hương A, nàng Hoài Hải tử, ngẫu nhiên ăn chút cay, loại này thượng hỏa đồ vật cũng ăn thiếu. Nhan Khuynh thành lại không giống nhau, nàng thân thể hảo lên, ăn cái gì cũng không ăn kiêng. Một chuối một chuối ăn xong đi, phá lệ có nữ hiệp phong phạm. Hương vị thật không sai, ăn ngon. Thư Tân nhìn Nhan Khuynh thành, lại nhìn nhìn một bên cùng Thẩm Đa Vượng nói chuyện Hành Phi. Hành Phi nhìn một bộ tiên phong đạo cốt, thâm trầm lão luyện, mà Nhan Khuynh Thành đâu, tùy tiện, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Bọn họ là đi như thế nào đến cùng nhau? Hơn nữa Hành Phi hơn 40 tuổi, Nhan Khuynh Thành mới 20 tuổi, hảo một cái châu già gặm cỏ non, hoa lê áp hải đường. Thư Tân đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Đa Vượng cũng kém 10 tuổi đâu. Phu nhân, ngươi tưởng cái gì? Nhìn Man vui vẻ, nói ra làm ta cũng đi theo nhà a nhà a. Cũng không có gì, đúng rồi, ngươi cùng quân sư là như thế nào nhận thức? Hắn a, là ta mặt rầy mày dạn lại tới. Nhan Khuynh thành nói, cười đáp ý. Phu nhân không được, sớm chút năm hắn còn không có xúc dâu, nhìn phá lệ anh tuấn xoáy khí, ta ở giang hồ hành tẩu nhiều năm, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua à, nhưng là bộ dáng này đầy bụng kinh luân lại muộn tao vẫn là lần đầu tiên gặp được nhanh chóng quyết định muốn đem hắn bắt lấy, Nhan Khuynh Thành nói, nhớ tới vấn tích, cười không được. Lúc ấy, ta cũng không nghĩ ở trên giang hồ hành tẩu, muốn yên ổn sống dưới. Ha ha ha, dù sao hắn bị ta triền không được, đánh lại đánh không lại ta, chỉ phải đem ta cưới về nhà. Nói cái gì lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, phải biết rằng tam tổng tứ đức, cần thiết nghe lời hắn. Nhan Khuynh Thành nói, tới gần thư Tân, kỳ thật mấy năm nay, ta cũng chưa nghe lời hắn. Chỉ là vì hắn mặt mũi đẹp điểm, phu nhân ngươi hiểu ha." Thư Tân cười gật đầu. Nhan Khuynh thành như vậy rộng rãi, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là anh khí mười phần, lại khôn khéo giỏi giang, kỳ thật thực thảo nam nhân thích. Đặc biệt cái loại này có kiến thức nam nhân. Nhan Khuynh thành tính tình hảo, Thư Tân tính tình cũng không tồi, ở chung nhưng thật ra thập phần hòa hợp. Như vậy hảo thời tiết, Thư Tân cảm thấy Nhật Tử liền ý cắt ái như vậy quá mới hảo. Cùng một hai cái hợp nhau bằng hữu, người nhà cùng nhau. Vui mừng, nhẹ nhàng. Thanh Thanh bưng cháo lại đây cấp Thư Tân, húm húm xem, dùng suối nước nấu, cảm giác cùng trong nhà dùng nước giếng nấu lên không giống nhau. Thư Tân tiếp lấy thỉa múc nho nhỏ cả lòng. "Phu nhân, ăn ngon sao?" Nhan Khuynh Thành hỏi. "Con hảo, cùng dùng nước giếng nấu đích xác thật không giống nhau. Ra đây cũng đi múc một chén." Nhan Khuynh Thành nói xong liền chạy ra. Đi theo mấy cái hải tử chơi đùa, nhìn bọn họ ăn cái gì. Thanh Thanh nhìn, hơi hơi mỉm cười. Thư Tân cũng cười. Dương Vân Vương phủ xe ngựa tới thời điểm, Thư Tân hơi hơi nhíu mày, đặc biệt là mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe ngựa. Những người này, A Thư Tân thở dài một tiếng. Đương thấy Trịnh Bích Liên, Long Hiên, Long giật thời điểm, Thư Tân không có gì cảm giác, thấy một thân thanh y thư hữu nhân khi, Thư Tân nở nụ cười, ngũ Ca. Thanh Thanh nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thư Hữu Nhân. Hơi, hơi thở dài một tiếng. Thư Hiếu Nhân nhìn Thư Tân cũng nở nụ cười. "A Tân." Tiến lên vài bước. Nhìn Thư Tân lớn bụng, khí sắc cực hảo, so với trước kia làm cô nương khi khá hơn nhiều, trong lòng vì Thư Tân vui vẻ. Cũng chúc phúc nàng. Ngũ ca," ngươi Thư Tân nhìn nhìn Thư Hữu Nhân, lại nhìn nhìn một bên cùng thẩm đa vượng nói chuyện Long Hiên, "Long, giật Sớm chút năm, ta cứu người, chính là Vân Vương phủ lục công tử. Nga thư Tân ứng thanh, lại thấy thư hiếu nhân nói chuyện so với trước kia hảo rất nhiều, ngũ ca bệnh là toàn hảo. Không sai biệt lắm, ngươi không cần lo lắng ta. Kia bá nương khẳng định vui vẻ cực kỳ, hiện giờ sợ là một lòng một dạ tưởng cấp ngũ ca làm mai đi. Thư Tân không cảm thấy thư hiếu nhân hảo còn sẽ nghĩ cưới nàng, kia đều là đầu vóc mơ hồ khi hồ ngôn loạn ngữ thôi. Cũng không phải là Cả ngày cùng ta nói nhà này cô nương hảo, kia ra cô nương hảo." Ai thư hữu nhân nói, thở dài một tiếng. Thư Tân Đạm cười không nói. Chính Bích liên tiến lên đây, "Thẩm phu nhân." "Thế tử phi." Hai người lẫn nhau chào hỏi, thư hữu nhân mới lấy cớ đi thẩm đa vượng bọn họ bên kia. Trong lúc này, thẩm đa vượng đã nhìn qua rất nhiều lần. Thẩm đa vượng trong lòng là biết, thư Tân đối trước kia ngốc hề hề thư hữu nhân có bao nhiêu hảo, hắn đều phải xếp hạng mặt sau chẳng sợ hiện giờ thành thân, trong lòng cũng có một vướng mắc, chính là không hy vọng thư tân cùng thư hữu nhân ở chung, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau mới hảo. Thư Tân nhìn Trịnh Bích Liên phía sau hai cái cô đường, lớn lên nhưng thật ra tiêu chí, trang điểm cũng không tầm thường, chính là trên người hư phấn. Mặt quá nhiều. Thư Tân cầm khăn che lại cái mũi, không giấu vết sau này lui lui. Hai vị này là lưu viên ngoại gia Thiên Kim. Mấy ngày trước đây nhìn phá lệ có mắt duyên, cho nên cùng nhau ra tới chơi đùa. Trịnh Bích liên giới thiệu nói, "Lưu Viên Ngoại." Thư Tân thấp thấp nỉ non một câu, lại đi nghiêm túc đánh giá hai người. Lúc trước cảm thấy không tồi, hiện giờ vừa thấy, thật đúng là ứng thẩm đa vượng câu kia, dùng chi tụ phấn đâu. Như thế nào? Lưu Viên Ngoại tính toán đem các nàng đưa đi Vân Vương phủ sao? Kia Vân Vương ra thật là hảo phúc khí, làm trên đời này nam tử hâm mộ đâu. Ngai Trịnh Bích Liên vừa muốn nói không phải. Thư Tân còn nói thêm, nhà ta tướng công à, liền nói đời này trừ bỏ ta, lại không nối tiếp, càng sẽ không đi xem những cái đó yêu diễm đồ đê tiện, lại nói hiện giờ ta hoài hắn hại từ đâu, nếu ai tưởng hướng hắn bên người tác người, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, rốt cuộc thiếp lại xinh đẹp, lại có thân phận, kia cũng chỉ là thiếp, muốn đánh giết bán đi cũng chỉ là chủ mẫu một câu, thế tử phi ngươi nói có phải hay không? Trịnh Bích Liên bị rối. Trong lòng lộn bột một chút, hay là Thư Tân đã biết là đạo lý này. Thư Tân cười, nhìn Lưu ra hai cái cô nương, nhìn nhị vị cô nương lớn lên cũng không tồi, hẳn là sẽ không thượng vội vàng cho người khác làm tiếp đi. Lưu ra hai cái cô nương vội vàng theo tiếng, sẽ không sẽ không. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi là nghĩ đến cho ta ra tướng công làm tiếp đâu, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Thư Tân nói, ha ha a nở nụ cười. Trịnh Bích Liên nhìn Thư Tân, tức khắc minh bạch, người này căn bản không hảo đắn đo. Ngày đó hào ở chung, bất quá này đây vì nhà nàng chung có hỷ sự, không phát tác thôi. Phu nhân." Nhan Khuynh Thành gọi một tiếng, đi đến Thư Tân bên người, "Hôm nay này hai cái nói không phải, về sau nếu là chuyển ra điểm không dễ nghe, thì như nói cái gì đại tướng quân không cẩn thận hủy hoại các nàng trong sạch, coi trọng các nàng trong đó ai ai ai, ta giúp người đi hoa hoa các nàng mặt, thành sựu bắt quái." Trừ Phi đại tướng quân mắt ngủ mới nhìn chúng. Nhan Khuynh Thành nói, không biết từ nơi nào lộng đem truy thủ, ở trong tay chơi đa dạng, đem lưu ra hai cái cô nương dọa mặt mũi trắng bệnh, lùi về sau vài bước. Các nàng vốn dĩ liền đại môn không ra nhị môn không mại, ngày thường kiến thức rất ít, lớn lên xinh đẹp lại không học được cái gì bản lĩnh, cho dù có điểm bản lĩnh, cũng chỉ là học như thế nào hầu hạ người. Nơi nào gặp qua giống Nhan Khuynh Thành như vậy bưu hán phụ nhân. Trịnh Bích Liên cũng hoảng sợ, "Thẩm phu nhân, nghĩ đến ngươi là hiểu lầm, ta hôm nay mang theo các nàng ra tới, vừa lúc cùng Thẩm phu nhân gặp được, cho nên lại đây lên tiếng kêu gọi, một hồi liền đi rồi." "Thì ra là thế, ta đây liền không giữ lại thế tử phi." Thư Tân nói, hơi hơi con người. cười. Cươi Tủng tìm nhìn Trịnh Bích Liên. Trịnh Bích Liên cười cười, nhìn về phía mặt khác một bên, chính mình trợ phụ, tựa hồ cũng ăn nghẹn. Thẩm Na Vượng nhìn Long Hiên, "Thế tử gia" Ngươi nói đi. Này, Long Hiên do dự. Vốn dĩ kia một cái đỉnh núi, đó là điều tra ra có mỏ bạc, mới làm Liêu Vũ Nam ra tay, biến đổi pháp lưu viên ngoại mùa, hiện giờ thẩm đa vượng như vậy mở miệng. Thực rõ ràng là biết kia trong núi có cái gì. Thế tử ra, có một chuyện còn thỉnh thế tử ra hỗ trợ. Đại tướng quân thỉnh giảng. Năm trước, ta bằng hưu tới ta bên này, trên đường gặp được mấy ngàn người phụ kích không biết việc này thế tử ra hay không biết được. Này Long Hiên chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh. Nên nói biết vẫn là không biết. Long giật nhưng thật ra cười ra tiếng, "Đại tướng quân, bất quá một cái đỉnh núi thôi, nếu ngươi coi trọng, cùng Lưu Viên ngoại nói, chỉ cần giá cả thích hợp, bán cho ngươi cũng không có gì không thể, không bằng từ Vân Vương phủ làm người trung gian, vừa không làm đại tướng quân có hại, cũng không cho Lưu Viên ngoại bán ủy khuất như thế nào." Thẩm Đa vừa nghe vậy, Lạnh lùng nhìn về phía Long Giật. muốn nói Vân Vương phủ thế tử gia là Long Giật, kia thật đúng là khối không hảo gặm xương cốt. Lại cố tình là Long Hiên, thật thật là tạo hóa trêu người. Nhưng Thư Hiếu Nhân đứng ở một bên, trong lòng cũng có một phen suy nghĩ. Càng Minh Bạch, vì cái gì Long Giật lần này nhất định phải lôi kéo hắn? Lại nói tiếp, hắn Thư Hiếu Nhân cũng không phải cái gì tài cao bát đổ người, có bất quá là lúc trước gân cứu mạng thôi. Hiện giờ kêu hắn cùng nhau, nguyên lai like là muốn lợi dụng hắn. Nhìn thoáng qua một bên nói chuyện thư Tân, thư hữu nhân chờ mặc. Hắn có lẽ hẳn là hồi thư ra thôn đi, không trộn lẫn này đó tục sự, cưới cái có thể nói được với lời nói nữ tử, khai cái tư thuộc lại quãng đời còn lại. Nhưng cố tình luyến tiếc nàng cao cao tại thượng, hắn thấp nhập bùi bặm, về sau muốn gặp một mặt đều như vậy khó. Nay Dương Vân Vương đoàn người rời đi, thư Tân bọn họ lại làm ở Mỹ lên, vui mừng vạn phần kế đỉnh núi sự tình, bởi vì Vân Vương phủ ra tay, đảo cũng không khó làm. Chỉ là giá cả, Lưu Viên ngoại như cũ kêu rất cao, 10 vạn lượng bạc. Đối Thẩm Đa vượng tới nói cũng không nhiều, nhưng hắn không muốn làm cái này coi tiền như rác. Một ngày này ước hảo ở túy Tiên lâu nói sự tình. Thẩm Đa vượng mang theo hành phi, trung thành, trung nghĩa cùng đi, kia xương long hiên, long giật còn có tiêu mạc. Thẩm Đa vượng cho rằng sẽ thấy thư hữu nhân lại không nghĩ thư Hiếu nhân không có tới. Do hỏi dưới mới biết được thư Hiếu nhân bị bệnh. Sinh bệnh sao? Thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Bất quá thư Hiếu nhân sẽ sinh bệnh, thầm đa vượng cảm thấy ở tình lý bên trong. Thư hữu nhân đã từng láng độc, nhưng là hảo lúc sau thư Hiếu nhân kỳ thật một chút đều không lốc, tương phản tới nói còn thực thông minh. Lại sẽ đọc sách, biết xem xét thời thế, nếu không phải bởi vì hắn cùng thư tân đã từng tình phần, Bộ dáng này nhân tải lần nên hảo hảo sử dụng tới. Nhưng nguyên nhân này, Thẩm Đa Vượng không muốn. Miễn cho chiêu một đầu lang tại bên người, làm hắn cùng Thư Tân luôn là thấy thượng, làm hắn có niệm tưởng. Nóng lên, rất nghiêm trọng. Long giật nói câu, cái này ân nhân cứu mạng, hắn rốt cuộc vẫn là có chút lấy oán trả ơn. Thẩm Đa Vượng trầm mặc, không hề hỏi nhiều. Thằng đến Lưu Viên ngoại lại đây, phía sau còn mang theo hắn hai cái nữ nhi. Thẩm Đa Vượng liền cười, xem ra ra hỏa này thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Một lòng một dạ nghĩ đưa cái nữ nhi đến hắn bên người. Lưu Viên ngoại đây là có ý tứ gì? Thẩm Đa Vượng hỏi. "Đại tướng quân, nếu là ngươi nhận lấy ta này hai cái nữ nhi, kia đỉnh núi sự tình, chúng ta hảo thương lượng." Lưu Viên ngoại nói, béo đô đô trên mặt tràn đầy tự tin. Rốt cuộc hắn phía sau chính là có chi phủ, còn có vương phủ chống lưng. Nhưng không sợ Thẩm Đa Vượng như vậy cái đại tướng quân. Thương Lượng. Thẩm Đa Vượng nói đứng lên, một chân đá ngã lăn kia cái bàn, trên bàn mỹ vị món ngon dải đầy đất. Rồi tay bóp lấy lưu viên ngoại cổ, đẩy hắn đi rồi vài bước tạp ở trên vách tường, ngươi tính cái gì cái đồ vật, cùng bản tướng quân thương lượng. Cho ngươi bạc mua, đó là bản tướng quân để mắt ngươi này cho săn, ngươi kia hai cái xỉu bắt quái nữ nhi còn tưởng vào phủ, khi ta thẩm ra đại môn hảo tiến có phải hay không? Thẩm Đa vượng nói, bàn tay to dùng sức một véo. Lưu Viên ngoại hù chết, không, không không, đại tướng quân tha mạng. Lại đi xem Long Hiền, thế tử ra cứu mạng, cứu mạng. Long Hiên trừng mắt. Cái này đổ vô dụng. Đại tướng quân. Thẩm Đa vượng nhẹ nhàng buông lòng tay ra, đột nhiên từ trong tay hào rút ra một phen truy thủ, lôi kéo Lưu Viên ngoại tay, truy thủ lên xuống, liền chặt đứt hắn một bàn tay. A! Tiếng heo tiếng thêu thảm thiết vang lên. Thẩm Đa vượng nhàn nhạt nói câu, tưởng ở ta nơi này ngoa bạc, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái này bệnh hưởng dụng. Lại nhìn về phía đã sớm dọa hư lưu ra tiểu thư, các ngươi muốn vào thẩm ra làm tiếp. Không, không, không. Các nàng không cần. Không cần. Cái này đại tướng quân chính là một cái ác ma. Các nàng không cần tiến thẩm phủ. Nếu không cần, các ngươi tới làm cái gì? Muốn đi thanh lâu vì kỹ sao? Nếu là như thế, ta nhưng thật ra có thể thành toàn các ngươi. Không cần, cầu xin ngươi đại tướng quân, không phải chúng ta chủ ý, là thế tử phi, là thế tử phi làm chúng ta tới, không phải chúng ta đại tướng quân tha mạng, tha mạng. Thẩm đa vừa nghe vậy, cười lạnh ra tiếng, "Thế tử phi." Nhìn về phía Long Hiền, "Thế tử ra, việc này, ngươi đến cho ta cái giải thích, nhà ta phu nhân hoài thai 9 thắng lập tức liền phải sinh sản, thế tử phi lại muốn hướng ta trong phủ tác người, nàng là cái gì tâm tư?" Thẩm Đa vượng nói, từng bước một bước hướng Long Hiền, vẫn là nói, "Việc này thế tử ra ý tứ, nghĩ dùng hai nữ nhân đi khí nhà ta phu nhân. Rốt cuộc này thai phụ mang thai, vốn là dễ dàng miền man suy nghĩ, nếu là khí tàn nhẫn, sinh non, hoặc là khác." Ta Thẩm Đa vượng 25 tuổi mới cưới vợ, 26 đến tử, Vân Vương phủ đây là muốn cùng ta là để sao?" Thầm Đa vượng nói, thanh âm tăng thêm, trấn nhã gian đều run rẩy một chút. Không Long Hiên nuốt nuốt nước miếng, cầu cứu nhìn về phía Long giật. Hắn thật là dọa sợ. Nay thầm Đa vượng, thật thật là cái diêm Vương sống, sớm biết rằng liền không nên tới, càng không nên trêu chọc hắn. Hiện giờ khẽ ngược, cái gì đều bị hắn đã biết. Đại tướng quân bất giận, này nhất định là cái hiểu lầm. Long giật vội vàng giải thích, Hiểu lầm. Thầm Đa vượng nhìn về phía Long Giật, "Ngươi nói xem, cái gì kêu hiểu lầm? Hôm nay nếu là nói không nên lời quá nguyên cứu tới, ta nhưng không tuân theo." Long Giật nghiến quyền. "Này Thẩm Đa vượng, thật thật vô lễ." "Mãng phu, đại tướng quân, này hết thảy chắc chắn có hiểu lầm, thì ngươi cho ta mấy ngày thời gian, làm ta đi cẩn thận điều tra một phen, nếu là Không cần dò xét, Vân Vương phủ cũng bất quá như thế, kia sơn bản tướng quân Từ Bỏ Này liền đăng báo triều đình, đem việc này một năm một 10 báo cho hoàng thượng, Vân Vương phủ cùng Liêu Vũ Nam cấu kết, ở Tùng Hợp trấn phát hiện mỏ bạc, lại không đăng báo triều đình, mà là lợi dụng cái lưu viên ngoại mua đỉnh núi, chuẩn bị tự mình khai quật, Vân Vương đây là muốn tạo phản, ý đồ đáng chết. Long Hiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Thẩm đa vượng thế nhưng đã biết, Long Giật cũng sợ tới mức không nhẹ, vội nói: "Đại tướng quân, kia đỉnh núi, Vân Vương phủ làm chủ, đưa cho ngài." Còn Thẩm Đại tướng quân dơ cao đánh khẽ. Thẩm đa vượng nghe vậy, quay đầu lại nhìn Long Giật, "Ngươi có thể làm chủ." "Có thể." Long Giật nói, từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Đó là Vân Vương lệnh bài. Lúc trước tới khi, một là vì năm trước dám sát hạnh phi một chuyện, nhị là vì này khu mỏ một chuyện. Nhưng cố tình Thẩm đa vượng đã biết, cũng muốn khu mỏ. Hiện giờ càng xả càng xa, sự tình gì cũng chưa làm tốt, chờ trở về về sau muốn như thế nào cùng phụ vương công đạo. Nhưng Thẩm Đa vượng là cái nói là làm người, việc này nếu là Thẩm Đa vượng không bỏ Vân Vương phủ một con ngựa, trực tiếp đăng báo triều đình, Vân Vương phủ trời cũ. Long hiên nhìn kêu lệnh bài, con ngươi đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng lại oán hận nhìn Long giật. Phụ vương thế nhưng đem lệnh bài cho Long giật. Hào bất công. Tâm Hào đau, cũng Hào chua sót, càng cảm thấy đến nan kham. Long giật trong lòng cũng không chịu nổi. Nếu không phải không có cách nào, Bị Thẩm Đa Vượng bức cùng đường, hắn cũng sẽ không đem này lệnh bài lấy ra tới, bị thương huynh đệ tình phân. Thẩm Đa Vượng lại ngồi vào một bên ghế trên, "Nếu ngươi có thể làm chủ, kia chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, trước nói này khu mỏ một chuyện, lại nói năm trước ta bằng Hữu bị hành thích một chuyện, vẫn là câu nói kia, hôm nay này hai việc nói không tốt, bản tướng quân không tiếc cùng Vân Vương phủ là địch, cũng muốn vì ta bằng Hữu đòi lại một cái công đạo." Rốt cuộc lúc trước, hắn thê tử, thiếu chút nữa liền đã chết. Hành vi ở một bên nghe, đôi tay nắm tay. Đại tướng quân vẫn là cái kia đại tướng quân, cực kỳ bên vực người mình. Có này phân tâm, hắn nguyện ý vì đại tướng quân vượt lửa qua sông, cả đời này, đến chết mới thôi. Đại tướng quân, ngày đó sự tình là cái hiểu lầm long giật nói, nuốt nuốt nước miếng, lời này, chính hắn đều không tin. Như vậy nhiều người ở Vân Châu nội, có thể điều động chỉ có Vân Vương. Hán phụ vương có thể. Thầm đa vượng nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Này long giật rốt cuộc vẫn là hắn xem trọng, liền cái dạng này, luôn mồm đều nói là hiểu lầm, nhưng nếu là hiểu lầm, ngươi nhưng thật ra nói ra cái nguyên cơ tới. Liền như vậy khô cần một câu hiểu lầm, lại không có thực chất giải thích. Vân vương thật sự là quá sẽ không dạy con, mệt hắn ra tâm bừng bừng, lại ở giáo dục nhi tử thượng thất bại đến cực điểm. Liền tính Vân vương tạo phản thành công. Long Hiên cũng thủ không được này ra Sơn. Long giật sao? Rốt cuộc khuyết thiếu rèn luyện. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, nơi nào hiểu lầm? Thẩm đa vượng nặng nghề ra tiếng. Vốn là cố ý vì này sự tình, nơi nào tới nhiều như vậy hiểu lầm? Hết thảy đều chỉ là cưỡng từ đoan lý, muốn vì chính mình khuyết điểm tìm cái lý do thôi. Đại tướng quân, tới khi phụ vương liền nói, việc này phát sinh ở Vân Châu cảnh nội, chúng ta Vân Vương phủ có trốn tránh không xong trách nhiệm. Phủ Vương cũng nói qua muốn hảo đền bù đại tướng quân bằng hưu. Long giật nói, nhìn thoáng qua đứng ở một bên hành phi. Hành phi thập phần bình tĩnh. Thứ Nhan Khuynh Thành thoát ly nguy hiểm, hắn liền bình tĩnh lại. Lại lần nữa biến trở về cái kia cao thâm khó đoán quân sư Hành Phi. Đối Nhan Khuynh Thành, hắn tự nhiên là ái, nếu là không yêu cũng sẽ không cưới nàng, còn có một cái hài tử. Đen bù. Thầm Đa vượng nhẹ nhàng nỉ non này hai chữ. Một hồi lâu mới nói nói, "Hành à, vậy 10 chi ngàn năm nhân sâm, 50 chi 500 năm, năm nhân sâm, 100 chi trăm năm nhân sông. Ngàn năm linh chi 10 đóa, 500 tháng 5 năm 5 không nhiều, trăm năm 100 đóa, kim thoa thạch hộ sinh 1 vạn cân. Ta tưởng điểm này đồ vật đối với Vân Vương phủ tới nói, hẳn là không phải cái gì việc khó." Đại tướng quân, Long giật kinh hồ ra tiếng, đôi tay niết quyển. Nay còn không nhiều lắm. Này đã là dọn không Vân Vương phủ dự phòng. Mấy thứ này một lấy ra tới, Vân Vương phủ không còn có nhân thủ, Linh Chi, càng đừng nói kêu kim hoa thạch hộp, còn phải đi hỏi người mua. Lại thêm 10 cân đông trùng hạ thảo đi. Thầm Đa vượng lại nhàn nhạt ra tiếng. Quả thực là không hề áp lực hố Vân Vương phủ một bút. Nguyên bản kia đỉnh núi hắn là tính toán lấy bạc ra tới mua, cố tình Vân Vương phủ tìm đường chết, Bạch Bạch bắt được tay cũng hảo tỉnh xuống dưới bạc còn có thể cấp há Tân mua chút tơ lửa làm siêm ý semi. Nếu đại tướng quân nói, Vân Vương phủ chắc chắn làm được, còn thỉnh đại tướng quân chớ có lộ ra việc này. Hào thuyết. Thẩm Đa vượng nói, đứng lên rời đi túy tí lâu. Hành phi theo bên người, cùng nhau lên xe ngựa, hành phi mới cười ra tiếng, chiều Thẩm Đa vượng dơ ngón tay cái lên, đại tướng quân chiều này cao, là Vân Vương phủ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thẩm Đa vượng lắc đầu, Đồ vật đều là vật chết, chúng ta trong tay lại không phải không có, ta chỉ là cảm thấy bộ dáng này đều tiện nghi bọn họ." Hành Phi bật cười, "Bao lớn điểm chuyện này, hiện giờ chúng ta đều hảo hảo tồn tại, lại nói tướng quân đã cho chúng ta báo thủ không phải sao?" Người đã biết, ta tuy rằng là tướng quân quân sư, cũng có chính mình người, Vân Vương năm trước bị ám sát." Hành Phi nói một đốn. Thẩm Đa vượng trầm mặt không nói. Vốn là nhiều năm ăn ý, Không cần phải xen vào nhiều lời, Liền Minh Bạch lẫn nhau ý tứ. Loại chuyện này ngươi biết ta biết liền hảo, không cần làm cho mọi người đều biết. Về đến nhà, Thư Tân đang ở đi đường, Nhan Khuynh Thành thanh thanh đi theo một bên, không đỡ Thư Tân, lại thập phần chú ý, Nhan Khuynh Thành thập phần có thể nói, đầu đến Thư Tân thập phần vui vẻ. Nhìn thấy Thẩm Đa vượng, Nhan Khuynh Thành chào hỏi, lôi kéo Hạnh Phi liền đi rồi. Thanh Thanh cũng gật đầu chào hỏi liền rời đi. Thẩm Đa vượng xua xua tay, ý bảo sơ tĩnh các nàng đi xuống, Đỡ Thư Tân chậm rãi đi tới. Xem ngươi trên mặt đều là vui mừng, sự tình nói thỏa? Thư Tân cười hỏi. Thỏa, so với ta trong tưởng tượng thuận lợi. Thư Tân cười cười, cũng không hỏi rốt cuộc nhiều thuận lợi, chậm rãi đi tới. Nàng biết Thẩm Đa vượng sẽ nói, cái kia đỉnh núi, một văn tiền không ra. Gì? Thư Tân nhướng mày. Vân Vương giáp tâm bất lương. Kia đỉnh núi có bạc, lại không đăng báo triều đỉnh, vòng đi vòng lại là một cái viên ngoại mua tới, ta lấy việc này nói, Vân Vương phủ kia tiểu tử tức khắc liền giờ sợ, đáp ứng đem này đỉnh núi miễn phí cho ta, này vốn dĩ chính là một cái phỏng tay khoe sọ, lại nhiều bạc, sợ cũng không hảo lấy không. Thư Tân gật đầu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nói cho hoàng đế, xem hắn là phải cho ta đâu, vẫn là lấy về đi. Mặc kệ là cho vẫn là lấy về đi. Này tình phân đều không còn nữa. Đơn giản cũng chỉ là mặt mũi tốt nhất xem chút. Hiện giờ hắn thân thế còn không có vạch trần ra tới, hoàng đế hẳn là sẽ ra vẻ hào phóng, đem này mỏ bạc cho hắn. Ân. Thư Tân gật gật đầu. Khác Thẩm đa vượng cũng sẽ không nói, sợ Thư Tân miền man suy nghĩ. Đặc biệt là kia lưu ra hai cái nữ nhi, nếu thích làm thiếp, kia liền đi Vân Vương phủ làm thiếp đi. Long hiên đoàn người đi rồi, Thư Tân biết được thời điểm đều 3 tháng. nàng bụng đại lợi hại, trên đùi đều bắt đầu sưng phù, còn kiên trì đi đường. Thẩm Đa Vượng là bên ngoài sự tình giống nhau mặc kệ, cả ngày bồi Thư Tân cho nàng viết đầu tiểu thơ, niệm niệm thư, bồi nàng đi một chút lộ. Đỡ để ma ma cũng ở 3 tháng sơ nhị vào phủ, mỗi ngày cấp thư Tân nhìn xem. Phu nhân không cần lo lắng, thai vị chính thực, đến lúc đó sinh cũng sẽ không ăn quá nhiều khổ. Thư Tân cười, trên mặt viên một vòng, đều là thịt. Liêu thị cũng không yên tâm, cả ngày đều ở thẩm phủ bên này, liền sợ thư Tân vạn nhất muốn sinh, rốt cuộc Nhật tử liền ở 3 tháng đế, tháng tư sơ. Trong phủ Mặc kệ làm cái gì đều thật cẩn thận, liền sợ làm sai trêu trọc đến chủ tử, đến lúc đó bị phạt. Thẩm Đa vượng cả người nhìn nhưng thật ra không có gì, nhưng xem hắn mân cần ngôi, liền biết hắn kỳ thật thực khẩn trương. "Ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì, không phải sinh cái hải tử sao?" Thư Tân cười an ủi, Ân, ta không cần trương." Thầm đa Vượng nói, hơi hơi mỉm cười, nhưng trong lòng lại khẩn lại khẩn. Tự mình đi phòng sinh kiểm tra, sở yêu cầu đồ vật đều tự mình lại qua một lần. Mãi cho đến 3 tháng 30 rạng sáng. "Ai nha." Thư Tân kêu một tiếng. Thầm đa Vượng vội vàng ngồi dậy, "Làm sao vậy?" "Đau, ta có thể là muốn sinh." Thư Tân nhỏ giọng nói, Người tới, cầm đèn." Chờ đem đèn điểm lên, Nhìn trên giường một bãi rước, thẩm đa vượng dọa hồn cũng chưa. Đi, đi, đi kêu bà đỡ tới. Lại ở trong phòng đi tới đi lui, Thư Tân rũ tay giữ chặt hắn, không cần cấp. Bà đỡ thực mau tới đây, cấp Thư Tân kiểm tra rồi thai vị, lại bắt mạch. Phu nhân, tạm thời còn sẽ không sinh, trước rửa mặt chải đầu một phen, ăn một chút gì, một hồi mới có sức lực. Ân. Thư Tân theo tiếng. Bụng một trận một trận chịu đau. Phu nhân đừng sợ, một hồi nghe ta chính là, phu nhân hoài chính là song thai, tuy rằng bụng lớn chút, nhưng hài tử so với một cái tới, lại nhỏ rất nhiều, cho nên sẽ không ăn quá nhiều khổ, chỉ cần phu nhân có tin tưởng, nhất định có thể bình an sinh hạ tiểu công tử." Bà đỡ nhỏ giọng an ủi. là An ủi Thư Tân, cũng là an ủi ở một bên mặt lạnh lùng thầm đa vượng. Thân phủ bởi vì thư tân muốn sinh hài tử, tức khắc liền làm ầm ĩ lên. Thiêu nước ấm chuẩn bị ở cơ thức ăn, còn có các loại đồ vật đều chờ thư Tân bình an sinh hạ tiểu công tử, đại gia có thưởng. Một đám càng là thật cẩn thận, canh giữ ở chủ viện bên ngoài. Thư Tân thu thập hảo vào phong sinh, Thẩm Đa vượng theo tiến vào. Lao ra, này sinh hài tử là phụ nhân chuyện này, Lao ra ở bên ngoài chờ liền hảo. Ta bồi nàng." Thẩm Đa vượng nói, đi đến mép giường, nắm lấy thư Tân tay, "A Tân, ta lưu lại bồi ngươi." Thư Tân lắc đầu, "Ngươi đi bên ngoài đi, một hồi đau lên, ta sợ là cái gì đều bất triếu, ngươi đi bên ngoài chờ ta, vì ngươi, vì hài tử, ta nhất định sẽ kiên cường." Ta thẩm đa vượng nói, đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tay cũng hơi hơi phát run. Hắn kỳ thật thực sợ hãi, một thi hai mệnh sự tình nghe nói quá nhiều. Thư Tân giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, "Đừng sợ, ta sẽ không có việc gì." Mấy ngày nay nàng mặc kệ thiên tình trời mưa đều kiên trì đi đường, thân mình tự hảo, hai tử thai vị cũng chính. Nay bà đỡ nhìn thập phần lợi hại, nàng có tin tưởng. "Ta, ta không nghĩ đi ra ngoài." Thẩm Đa Vượng nhỏ giọng nói nhỏ. Túi đầu nháy mắt, nước mắt vẫn là rừng ở thư Tân mu bàn tay thượng. Năng thư Tân cả người đều đau. Trước làm hắn đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc lại luyến tiếp. Nhan Khuynh thành cất bước tiến vào, nhìn thấy Thẩm Đa Vượng, kinh ngạc một chút. Ai nha, ngươi như thế nào còn ở phòng sinh, đi ra ngoài đi, ta tới bồi phu nhân là được." Thẩm Đa Vượng không rõ vì cái gì tất cả mọi người muốn hắn đi ra ngoài. Hắn bổi chính mình thê tử có cái gì sai sao? "A Tần, đừng đuổi đi ta đi, ta cầu ngươi." Thầm Đa Vượng nói, gắt gao nắm lấy thư Tân tay. "Thư Tân tức khắc mềm lòng, "Hảo, ngươi không ra đi, bồi ta đi, nhưng ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta." Rốn cuộc sinh hải tử thật sự rất đau. Ân, không chê." Thẩm Đa vượn nói, nhấp môi. Nhan Khuynh thành bất đắc dĩ. Đôi vợ chồng này, là nàng gặp quá nhất sẽ dính. Liền chưa thấy qua như vậy sủng 5 người. Cũng chưa thấy qua như vậy nghe lời. Ngay từ đầu thư tân sắc thật còn có thể chịu đựng, tới rồi hậu kỳ càng ngày càng đau. Cả ngươi đều là mồ hôi, như là từ thùng nước vớt ra tới giống nhau. Bà đỡ nhưng thật ra thực chấn định không ngừng nói cho Thư Tân cung khai nhớ chỉ, chỉ cần Thư Tân kiên trì trụ, hài tử sẽ thuận sản. Nhà ở ngoại, người trong nhà đều chờ. Đó là hổ tử cũng mang theo mang chân châu suốt đêm tới rồi, ở bên ngoài chờ. Thầm Đa vượng hướng mắt, gắt gao nắm lấy thư tần tay, cầm khăn không ngừng cho nàng lau mồ hôi. Chỉ hận không được hắn thế nàng bị sở hữu đau đớn. A. Thư Tân kêu một tiếng. Nhìn so nàng còn khẩn trương Thẩm Đa vượng, Câu kia không cần tái sinh nói, rốt cuộc vẫn là nuốt đi xuống. Nàng biết, người nam nhân này nhiều hy vọng nàng có thể nhiều cho hắn sinh mấy cái hài tử. Biết thần huy sơ khởi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Thư Tân hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy một trận nhiệt chào da, sau đó liền không như vậy đau. "Chúc mừng lao ra, chúc mừng phu nhân, là cái tiểu công tử." Ba Mụ nói, vội vàng đi chụp đánh hải tử Phần Lưng, làm hắn khóc thành tiếng lại ở nước gấm rửa sạch, mặc vào sạch sẽ siêm y, để, ôm ở tạ lót. Nguyên tưởng rằng Thẩm đa vượng sẽ xem một cái hài tử, lại không nghĩ hắn ghé vào thư tân bên người, nhu thanh tế ngữ, "Sinh là con trai, chúng ta đại nhi tử." "Ân, thẩm phế." Thư tân nhẹ nhàng nói một tiếng, nghĩ đến trong bụng còn có một cái, cười cười, "Còn có một cái đâu." "Ân, ta bồi ngươi. Ngươi không đi xem hài tử sao?" Một hồi chúng ta cùng nhau xem. Thẩm Đa vượng nói, miệng đều là phát run. Là kích động, càng nhiều lại là đau lòng. Một bên hiểu quy củ ma ma gia khỏi phòng tử báo tin vui, "Sinh, là cái tiểu công tử, trọng tam cân bảy lượng. Liêu thị che miệng, hơi hơi gật đầu, "Hảo, hảo. Sinh cái thứ nhất, cái thứ hai, nhưng thật ra hảo sinh rất nhiều, thư tân cũng không bị tổn hại gì, sinh hạ nàng cùng Thẩm Đa vượng đại nữ nhi. Đứa nhỏ này so nàng ca ca nhưng lợi hại nhiều." Sinh ra liền hoa hoa khóc lớn, thanh âm to lớn vang dội thực. Thẩm Đa vượng bị khuyên khai, bà mụ phải cho thư Tân thu thập, lau mình, nâng đến cách vách nhà ở đi. Đại gia cũng liền có thể vào nhà đi xem nàng cùng hài tử. Nhìn trong nôi hai đứa nhỏ, liếu thị cười không khép miệng được. Thầm Đa vượng liền đứng ở một bên, chờ đến tất cả mọi người đi ra ngoài, mới quỷ gối mép giường, nắm lấy thư Tân tay, "A Tân, Tân, cảm ơn ngươi." Thư Tân gật gật đầu. Thẩm Đa Vượng mới hồng hốc mắt, ghé vào Thư Tân mua bản tay thượng, khóc ra tới. Hắn không biết vì cái gì sẽ khóc, trước kia bị như vậy khắc khe, cũng chưa cảm thấy có cái gì. Trợ hồ ở Thư Tân trước mặt, hắn phá lệ yếu đất. Biết nữ nhân này sẽ đau lòng hắn, sẽ dựa vào hắn. Thư Tân giơ tay, sờ sờ Thẩm Đa Vượng đầu, "Hảo, xem lây, đem Hải Tử ôm lại đây ta nhìn xem." "Ân, hảo." Thẩm Đa Vượng đứng dậy đi ôm hài tử, nhưng nhìn trong nôi hài tử, lại không hạ thủ được. Duôi tay lại lùi về tới, lại dơ tay, lại lùi về tới. Quay đầu lại nhìn về phía Thư Tân, Khẩn Trương nói nhỏ, "Ta sẽ không." Têu hắn ra trận giết định, hắn là có thể, nhưng này ôm hài tử, ngươi cẩn thận bế lên tới, nhẹ nhàng liền có thể. "Thật sự?" thầm Đa Vượng hỏi. "Thật sự." Thẩm Đa Vượng hít sâu một hơi chấp nhận lại là vững vàng đem nôi đoan tới rồi mép giường. Đầu thư Tân cười ra tiếng, ngươi tên ngốc này. Sương thân mình nhìn trong nôi hai đứa nhỏ. Nhi tử là ca ca, nữ nhi là muội muội. Rồi tay nhẹ nhàng sờ sờ bọn họ ta lót, ngươi nhớ kỹ, không được người tùy tiện sờ bọn họ mặt, cũng không cho thân bọn họ. "Tân ơn. Thẩm đa vừa ngoan ngoán gật đầu. Thư Tân nhìn, "Ta mệt mỏi, trước ngủ một hồi, một hồi ngươi ôm vi nãi a." Thẩm Đa vượng tưởng nói chính mình sẽ không nha. Nhưng thư Tân nhưng không cho hắn cơ hội, đã ngủ đi xuống. Thẩm Đa vượng nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn Thư Tân, đã khóc, sợ hãi, khẩn trường, sợ hãi qua, hiện giờ nhìn hảo hảo Thư Tân, còn có hai cái đáng yêu hài tử. Thẩm Đa vượng mới ngốc hề hề nết miệng nở nụ cười. Tuy nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn cảm thấy cũng không mất mặt. Cũng sẽ không ôm hài tử. Chỉ phải hô bà mụ tiến vào, như thế nào ôm Hải tử uy mãi? Bà mụ nhìn Thẩm Đa vượng, nghi nghi mời nói nói, lao ra trước ngồi xuống, làm ta đem Hải tử ôm đặt ở ngươi trong lòng ngực. Ai? Thẩm Đa vượng ngồi xuống, bà mụ đem Hải tử ôm đặt ở Thẩm Đa vượng trong lòng ngực, lao ra không cần khẩn trương, liền như vậy ôm liền hảo, tiểu hài tử hiện tại sẽ không lộn xộn, nhẹ nhàng ôm nàng liền hảo. Thẩm Đa vượng khẩn trương ôm tiểu nữ nhi, một lòng đều giật tràn đầy. Hắn hận không thể vì nàng trả giá hết thảy, cho dù là tánh mạng. Này huyết mạch tương thừa, thật thật quá kỳ diệu. "Bà bảo, ta là cha." Thầm Đa Vượng nhỏ giọng nói, thanh âm thấp. Bà mũ lúc đầu, nàng đỡ đẻ vài thập niên, còn không có gặp qua ngu như vậy khí cha. Cũng chưa thấy qua ngu như vậy khí lại ái thê như mạng trượng phu. Lúc trước kia vừa khóc, làm nàng đột nhiên cảm thấy, một nữ nhân, nếu đến một người nam nhân như vậy ngưỡng mộ, cả đời này cũng đã làm cho